Xin chào tất cả quý vị khán giả của kênh Người Dân Đường Quay Âm Hôm nay mời quý vị sẽ đến với tập truyện cay Nghiệt của tác giả Minh Uyên Tập truyện thứ 2 Thảm Án của tác giả Huyền Vũ Hai câu chuyện đều rất hay Một mối tình oan trái ở tập truyện đầu tiên sẽ đem lại cho chúng ta những cảm xúc gì Mời quý vị cùng lắng nghe Và đừng quên nhấn tay vào giỏ hàng ở góc trái màn hình Để tìm hiểu và mua những dòng sản phẩm về phong thủy Tới từ tiệm đồ bình an, mẫu mã đa dạng giá thành hợp lý ủng hộ cho ekip có thêm kinh phí duy trì và phát triển kênh nhé. Cảm ơn quý vị. Chúng ta sẽ đến với tập truyện đầu tiên, cay nghiệt. Trời sớm bừng bà Mai mở cửa quét từ trong nhà ra ngoài sân. đang lối hối dọn mớ cỏ leo hàng rào bà chợt thấy có bóng người lấp ló ngoài cổng bà khựng lại suy nghĩ mấy giây rồi một tiếng gió xẹt qua cái chổi bay vút ra cổng cái bóng người la lên oai oái lát sau rụt rè trôi ra mang lại cái chổi để vô sân rồi đứng nép một góc nhận ra thằng hoàng bạn của con gái bà mai chống lạnh hất hàm mày làm gì đứng sớ rớ ngoài đó dạ dạ con qua chợ ngọc đi làm bà mai nguyết một cái nói Chẳng lẽ con tao không có xe hay sao mà mày phải qua chở? Nó có chân có tay mà. Dạ dạ con... Chưa để Hoàng nói hết câu, bà Mai cầm chổi quét quét. Thôi đi đi, mới sáng sớm đừng có thập thò cửa nhà tao. Đi đi. Hoàng nấn ná thêm một chút, lòng mong ngọc trong nhà đi ra để giải vây cho anh. Nhưng bà Mai cứ quét vào chân, làm anh phải lui dần ra cửa rồi thất vọng rời đi. Bà mai nhìn theo, liếc một cái sắc lẹm. Hoàng chạy xe đi mà lòng buồn rười rười. Mẹ của Ngọc vốn không thích anh từ hồi anh còn đi học. Cho tới khi học xong, có việc làm, anh ngỏ lời yêu Ngọc mà bà vẫn không thôi định kiến. Không biết lý do tại sao bà lại ghét anh đến vậy. Anh cũng chăm chỉ, không quẩy phá, không hiểu sao vẫn không được bà chấp nhận. Ngọc trong nhà lật đật chạy ra cổng. Vừa chạy vừa khoác áo. Cô nhìn giáo xác xung quanh. Bà Mai thấy vậy lên tiếng. Nó đi rồi. Tiếc nuối gì? Mẹ, mẹ lại đuổi anh Hoàng nữa đúng không? Tao nói rồi, tao không ưng thằng đó. Tao cấm mày quen nó, đừng có cãi tao. Ngọc Phụng Phiệu. Anh ấy có làm gì đâu mà mẹ ghét dữ vậy. Con thấy Hoàng tốt bụng thương con là được rồi. Tao nói tao không chịu nó. Mấy cái dòng mà đầu quăn môi chớt là xài khó vô lắc. Ông bà mình xưa nói không có xài đâu. Cãi lời tao đi. Còn mệt mẹ quá, à? thời buổi nào còn mê tín. Nói xong, Ngọc rắc xe ra ngoài rồi đi thẳng, không đợi nghe má mình nói thêm câu nào nữa. Ngọc vừa tới cổng xí nghiệp thì gặp Hoàng và Thương đang đứng nói chuyện. Cô dừng xe bước tới, ái ngại xin lỗi người yêu chuyện lúc sáng. Vì đã quen nên Hoàng cũng không để tâm tới Chỉ cần cô yêu anh vậy là đủ rồi Thương là bạn thân của Ngọc Cũng là người chứng kiến chuyện tình chấm nở của hai người Cũng là người giúp Hoàng hẹn Ngọc để gặp nhau Chuyện tình lén lút của hai người không thể nào thiếu sự giúp sức của Thương Chỉ riêng chuyện làm thay đổi cái nhìn của bà Mai về Hoàng Là Thương đành bó tay thôi Chuyện yêu đương của Ngọc và Hoàng cả xí nghiệp đều biết Và họ đều ủng hộ hết mình Dằm ba lần tới nhà chơi Họ cũng nói xa gần Khen Hoàng Mong cho bà Mai chấp nhận anh Nhưng rồi chiêu Mưa dầm thấm lâu của họ Cũng đều thất bại Lòng bà Mai sắt đá khó lay chuyển Đã vậy càng ngày bà càng ghét Hoàng hơn Cay nghiệt hơn trước Hoàng dẫu có buồn Cũng đành chấp nhận Anh nghĩ vì mình nghèo Nên mẹ người yêu không đồng ý Nên anh cố gắng phấn đấu làm việc Mong lên trước quản lý, lúc đó có lẽ bà sẽ nghĩ khác về anh Hoàng và Ngọc cứ âm thầm yêu nhau như vậy Tình cảm cũng đậm dần theo thời gian Rồi chuyện gì tới cũng tới Ngọc đã trao cho anh cái quý giá nhất đời con gái Sau lần đó hai người càng kháng khít hơn Lo sợ Ngọc có mang thì mọi chuyện đổ bể Nên Hoàng đưa ba mẹ tới nhà của Ngọc để thăm nhà Rồi bàn chuyện cưới xin Cứ nghĩ có người lớn nói chuyện thì bà Mai sẽ nhường một bước. Nào ngờ thái độ của bà càng gai gắt hơn. Bà chửi Hoàng thậm tệ. Không đời nào bà chấp nhận cho con bà lấy anh. Bà còn thẳng tay đuổi ba mẹ Hoàng ra khỏi nhà. Bà của Hoàng tức khí cao giọng nói. Con gái bà báu quá thì bà giữ trong nhà mà chưng đi. Còn tôi nó cưới cho là phước cho nhà bà rồi. Ông nói cái gì? Cái thứ như con ông nhà tôi không thèm đâu. Còn lâu mới bước chân vào nhà tôi, con tôi chỉ làm dâu nhà giàu thôi. Cha của Hoàng trẻ môi, Sư, ai mà thèm lấy đứa con gái ăn ngủ với trai rồi. Hoàng giật mình khi nghe cha mình buột miệng, bà Mai thì há hốc mồm không nói nên lời. Bà tức khí vớ cây chổi mà đập Hoàng, anh chỉ giơ tay lên đỡ mà không dám nói thêm. Bà Mai vừa đánh vừa nghến răng, thằng mất dạy mày hại đời con gái tao. Cha mẹ mày cũng là loại vô học mới đẻ ra cái đứa mất dạy như mày. Bị sỉ nhục, cha mẹ của Hoàng cũng nổi điên lao vào cấu xé. Hoàng đau khổ can ngăn mà bất lực. Cảnh tượng hỗn loạn đó làm hàng xóm tò mò, bu lại coi đông nghẹt. Hai bên vừa đánh nhau vừa chửi ôm um xùm. Bọc từ trong nhà cũng chạy ra can ngăn. Một lát sau họ mới chịu buông ra bà mai chụp lấy cây chổi quét từ trên đầu họ quét xuống đuổi nhà hoàng đi cha mẹ hoàng cũng không vừa họ đứng trước nhà chửi đổng bà mai vừa thẹn vừa tức bà quay qua mắng chửi con gái mình hư thân quá xấu hổ khi chuyện của mình bị phơi bày ra trước bàn dân thiên hạ để họ chỉ trỏ bàn tán ngọc bật khóc chạy vào nhà rồi ở miết trong phòng không ra ngoài nhiều ngày sau đó ngọc giam mình không đi làm Cũng tránh mặt Hoàng Thường có qua nhà khuyên nhủ gửi lời xin lỗi của Hoàng Nhưng Ngọc vẫn im lặng không nói gì Bà mai ngày nào cũng đai nghiến Vì hễ đi chợ là bà nghe người ta xì xào bàn chuyện của Ngọc Người thương thì chỉ chép miệng lắc đầu Kẻ ghét thì lại dẻm pha Ngọc hư thân Để thất thân trước khi lấy chồng Ngày nào bà cũng nghe đầy cái lỗ tai thành thử bà lấy chút lên Ngọc Hoàng cũng khổ sở không kém Chuyện tình cảm trước kia vốn dĩ đã khó khăn rồi, bây giờ lại càng khó hơn gấp bội. Anh chở trước cổng nhà Ngọc hàng ngày để được gặp cô, nhưng vô ích. Phần thì Ngọc tránh, phần thì bà Mai vác trội vác gậy đuổi đánh. Chỉ mấy ít ngày mà Hoàng ốm thấy rõ, gương mặt hốc hác, Chứng kiến cảnh ngặt nghèo của Hoàng thường đôi lần tặc lưỡi lắc đầu. Thôi, em nghĩ anh bỏ cuộc đi, chứ em thấy không có kết quả gì đâu. Hoàng chỉ cười buồn, rồi im lặng, thương nửa đùa nửa thật. Thôi, quen em cho rồi. Hồi đó quen em thì đâu có khổ như giờ Em đừng giỡn nữa, anh không có tâm trạng giỡn đâu. Thương thở dài. <cười> Tính ra em gặp anh trước, thích anh trước. Nếu mà anh có tình cảm với em thì đâu có gặp cảnh này. Nhà em cũng có điều kiện giúp được anh nữa. Tại anh thích đi đường cụt thôi. Em nói vậy lỡ Ngọc nghe được thì không hay đâu Nghe Hoàng nói thì thương bật cười Rồi an ủi anh thêm vài câu Hứa sẽ giúp anh gặp được Ngọc Chỉ có gặp nhau thì mọi chuyện Mới có cách giải quyết mà thôi Hoàng chưa gặp được Ngọc Thì đã có chuyện xảy ra Hôm đó Hoàng đang làm ở xí nghiệp Thì có công an tìm tới Anh ngơ ngác không hiểu gì Thì một anh công an tới nói Bà Mai đã đâm đơn kiện anh Xâm hại con gái của bà Mặt Hoàng biến sắc cả xí nghiệp nhìn nhau kinh ngạc anh bị công an dẫn đi trước hàng trăm con mắt của công nhân và người trong làng họ bàn tán xôn xao không nghĩ hoàng là người như vậy có người hiểu chuyện thì họ biết bà mai cố tình gây khó dễ cho hoàng để trả thù hai ngày hoàng bị tạm giam trên xã là hai ngày cha má của hoàng qua nhà ngọc quậy ngày nào hàng xóm cũng được chứng kiến cạnh cãi nhau rồi lại lao vô cấu xé nhau của họ Có lần thấy Ngọc từ trong nhà lao ra, lôi bà Mai vào nhà. Bà nội điên quay qua đánh cả cô. Ngọc nói trong nước mắt. Chưa đủ hả mẹ? Còn đài như vậy chưa vừa lòng mẹ hay sao? Còn bất hiếu, tao đã cấm mày qua lại với nó. Tao đã nói từ đầu nó là cái loại không ra gì. Tại sao mày không nghe lời tao? Mày ăn nằm với nó để giờ người ta bôi cho chét chấu vô mặt tao. Ngọc hét lên. Mẹ đừng có nói nữa. Mẹ tự la cho thiên hạ biết đó. Mẹ còn nói nữa còn chết cho mẹ vừa lòng. Ngọc quay lưng bỏ vào trong. Bà Mai quay ra nhìn cha mẹ của Hoàng mà nghiến răng tức giận. Thật ra bà cũng không phải là người độc đoán, mà là bà sợ. Bà sợ con gái mình sẽ khổ giống mình. Bà của Ngọc tướng tá cũng hao hao như Hoàng, tóc quắn môi trợt. Khi bà con mang, Ngọc cũng là ngày ông ấy bỏ bà đi cưới vợ ở tỉnh. Từ ngày đó chưa hề có một lần nào ông hỏi thăm tới bà hay Ngọc Ông coi hai mẹ con bà chết lâu rồi Bà hận lắm Cho nên khi thấy Hoàng cơn hận bộc phát Bà sợ Ngọc sẽ giống bà Phải chịu cay đắng dở dang cả một đời Bởi vậy bà ra sức cấm cản Nào ngờ Ngọc cứng đầu không nghe để xảy ra cớ sự như hôm nay Giờ đây bà thề sẽ không đội trời chung với nhà bên đó Hoàng được thả về Bà mai tức lắm Bà cấm tiệt Hoàng bén mảng trước cổng nhà. Bây giờ không chỉ một mình bà Mai cấm, mà cả cha mẹ của Hoàng cũng cấm cản Mối quan hệ căng thẳng giữa hai bên cứ kéo dài, làm Hoàng và Ngọc mệt mỏi và áp lực. Chia tay thì không đành, mà vương vấn thì đau khổ cả hai. Có lần Ngọc trốn đi gặp Hoàng bị bà Mai bắt được. Bà đánh đập cô không thương tiếc, cả mái tóc dài đen mướt của cô cũng bị bà sợn lên tận ót. Hoàng cũng bị bà đánh xây sát mình mẩy. Đợt đó Ngọc và Hoàng đều bị giam lỏng không cho ra ngoài. Hằng ngày nghe mẹ chửi rủa, Ngọc dần lâm vào trầm cảm. Cả ngày cứ mê mê tỉnh tỉnh, có lúc làm nhạm một mình. Thấy con như vậy, bà Mai cũng xót. Bà nhờ thương đưa cô đi dạo cho thư thả đầu óc, sợ con phát bệnh. Nhờ thương bắn tin, Hoàng cũng trốn ra gặp mặt. Gặp nhau cả hai người mừng mừng tuổi tuổi. Ôm nhau khóc nức nở. Một lát sau Ngọc ngồi im lặng, nói khẽ. Anh có yêu em không? Sam hỏi vậy? Em không tin anh sao? Ngọc nhìn sâu vào mắt Hoàng cặn hỏi từng chữ. Em có cách để mình ở cạnh nhau. Anh có muốn không? Có, anh muốn. Em có cách gì em nói đi. Ngọc thở ra. Tụi mình cùng nhau chết đi. Thì sẽ được ở bên nhau mãi mãi. Anh có muốn đi cùng em không? Hoàng xứng người trước những lời Ngọc nói Môi anh đun đun không nói nổi Hai mắt trợn tròn nhìn người yêu Ngọc cười nhạt Em biết là anh không dám mà Thôi anh về đi Anh hãy tìm người khác tốt hơn em mà yêu Đừng tốn công với em nữa Không có kết quả gì đâu Mình chia tay đi Không Anh không muốn Anh chỉ yêu mình em thôi Ngọc im lặng không nói, Hoàng biết anh đang làm Ngọc mất lòng tin. Thật sự anh cũng quá mệt mỏi trước áp lực của gia đình. Nếu chia tay Ngọc, có lẽ anh sẽ không sống nổi mất. Suy nghĩ một lúc, anh dứt khoát. Được, nếu kiếp này mình không được ở bên nhau, thì mình chết cùng nhau. Ngọc quay qua nhìn người yêu, mắt đẫm lệ, cả hai ôm nhau khóc sướt mướt. Hẹn hai ngày sau gặp nhau tại đây. Hoàng trở về nhà đã gặp thương trước cửa nhà. Cô trách móc. Anh có bị điên không? Anh có biết làm vậy là bất hiếu với ba mẹ anh không hả? Em nói gì vậy? Thường quắc mắt. Này em nghe hết kế hoạch của anh với con Ngọc rồi. Hai người có tỉnh táo không hả? Hẳn sát ba mẹ cho mà hai người tính hủy hoại sao? Còn tương lai dài phía trước. Không yêu được người này thì yêu người khác. Có đáng để bỏ thân xác không? Những lời thương nói làm Hoàng có chút do dự. Cô nói không sai chút nào. Có lẽ Ngọc quá buồn bã nên suy nghĩ nông cạn. Lẽ ra anh nên bình tĩnh khuyên cô. Thời gian trôi qua rồi ba mẹ hai bên cũng hiểu thôi mà. Nghĩ vậy nên anh định ba ngày nữa sẽ cố gắng khuyên Ngọc bỏ ý định rồi cùng làm lại từ đầu. Nào ngờ, tài ương ập tới. Mới sáng còn đang say ngủ thì trước nhà của Hoàng rần rần xôn xao mẹ của ngọc đứng trước cổng đập phá miệng la lớn thằng hoàng đâu ra đây trả con gái cho tao bà mẹ của hoàng nhảy xổ ra chống nành chửi bới hoàng cũng chạy ra bà mai túm tóc hoàng cào xé phải một lúc sau người ta mới gỡ tay bà ra được hoàng ôm đầu khổ sở nói bác ơi có gì từ từ nói nói gì nữa hả thằng khốn nạn con gái tao đâu mày giấu nó ở đâu rồi Hoàng ngạc nhiên Dạ? Ngọc không có ở nhà hả bác? Ba ngày nay tụi con không có gặp nhau Vậy là mày thừa nhận trước đây có gặp nó đúng không? Mày bỏ bùa mê gì mà giờ nó bỏ nhà đi hả? Con không có Tụi con hẹn ba ngày sau gặp lại Nhưng mà con chờ hoài không thấy Bà Mai nghiến rằng lao vô tính đánh Hoàng Nhưng bị mọi người cạn lại Mẹ Hoàng bĩu môi Chắc theo trai rồi chứ gì Mấy cái đứa dễ trao thân như vậy thì dễ lắm mà bà Mai lại lồng gầm lên như thú sổ lồng liên tục chửi rủa mọi người khó khăn lắm mới giữ được bà đúng lúc này có người chạy tới thở hổn hển thấy thấy con Ngọc rồi nó nó tự vẫn rồi bà Mai rụng rời chạy theo hướng người đó chỉ Hoàng cũng vội vàng chạy theo vừa tới nơi thì Hoàng và bà Mai kinh hãi quỵ xuống xác của Ngọc trắng bệch cứng đờ mắt trợn trừng cổ Ngọc hành một đường dài thâm tím. sợi dây thòng lọng vẫn đang quấn trên cổ. Bà Mai và Hoàng vừa tới thì máu tươi từ mắt mũi miệng của Ngọc ộc ra đỏ sẫm. Cơ thể Ngọc đột nhiên giật giật ba cái rồi im bặt. Thường nhìn thấy Hoàng thì lập tức lôi anh ra ngoài chất vấn. Vậy là sao anh Hoàng? Anh anh không biết. Tụi anh có hẹn nhau đem qua gặp ở đây để để. Nhưng mà anh nghe lời em, anh định khuyên cô ấy suy nghĩ lại. Mà, mà anh đợi cả đêm không thấy cô ấy ra Anh tưởng Ngọc chỉ giận nhất thời thôi Nên là anh đi về Thương nhìn Hoàng chân chân Hoàng vội giải thích Em tin anh đi Anh không nói láo đâu Anh đợi Ngọc tới khuya lắc mà không thấy anh mới về Mới ngủ được có xíu là má Ngọc qua nhà đó Anh thề Thương giấm giấm nước mắt nhìn mọi người Bọc xác Ngọc lại Hoàng tự trách mình nên anh ra lại thêm một xíu nữa thì được rồi Tại anh hết Chắc Ngọc ra không thấy anh nên Nói từ đó dòng hoàng nghẹn lại Thường vỗ vỗ vai anh Để an ủi được cùng nhau đưa Ngọc về nhà Mất con Bà Mai như phát điên Lúc khóc lúc cười lúc đòi con Chứng kiến cảnh đó Ai cũng rơi nước mắt Mấy ngày đám tang của Ngọc Hoàng túc trực cả ngày lẫn đêm Bộ dạng đau khổ của anh khiến bà Mai chẳng màng đến chuyện đuổi đánh nữa. Bà mặc kệ anh muốn làm gì thì làm, bởi lẽ bà đã mất mát quá lớn rồi. Chỗ rửa duy nhất khi xế chiều của bà cũng mất, bà chẳng còn động lực nào để sống nữa. Mấy lần bà toan lao đầu vào tường, nhưng may có người canh nên cạn kịp. Hoàng cảm thấy say dứt dữ lắm, nếu anh chịu khó khuyên cô thêm một chút nữa thì có lẽ Ngọc đã không nghĩ quật. Cô hứa sẽ đi cùng anh Mà giờ lại bỏ anh bơ vơ một mình trên đời này Hoàng ngồi lặng lẽ Bên quan tài Ngọc mà khóc Có lúc trách móc Có lúc lại hối hận Nỗi đau cứ dạy vò anh từ ngày tới đêm Đêm nay người ta sẽ đóng nắp Để mai đưa Ngọc đi đoạn cuối cuộc đời Hoàng phủ mấy người Đóng đinh nắp quan Ngày lúc khiêng nắp Hoàng nhìn vào trong Anh giật mình buông tay Khiến cái nắp rơi xuống nứt toác một đường Mọi người xuống lại hỏi Hoàng chỉ lắc đầu không nói Mồ hôi túa ra như tắm Bởi vì lúc nãy anh vừa thấy Ngọc mở mắt Nhìn anh trừng trừng như giận dữ lắm Một lát sau hoàn hồn Hoàng từ từ đứng dậy Thở một hơi rồi nhìn lại Anh nhìn thấy Ngọc nằm im như ngủ Có lẽ do mệt quá mà anh hoa mắt Nghĩ vậy Hoàng vững dạ hơn Vì cái nắp bị nứt nên họ phải ra cố lại Rồi mới tiếp tục được Chừng nửa tiếng sau mọi người lại tiếp tục đóng nắp quan. Hoàng nín thở, cố nhìn lại vô trong thì không thấy gì lạ nữa. Hoàng phụ trách đóng đinh mấy góc quan tài. Nhưng kỳ lạ anh đóng cây nào thì gãy cây đó. Đội người khác vô cũng vậy. Hoàng nhủ thầm. Ngọc ơi, em có giận hờn gì thì buông hết cho nhẹ lòng mà đi nha em. Tội nghiệp mọi người ở đây lắm. Ai cũng mệt mỏi rồi. Mọi tội lỗi để anh gánh hết cho. Nha Ngọc. Hoàng vừa khấn xong thì mọi chuyện lại diễn ra xuân sẻ. Khuya hôm đó Hoàng ngồi bên cạnh, thức đợi tới sáng để đưa Ngọc đi. Có lúc mệt quá anh nhắm mắt thiếp đi một chút thì anh nghe có tiếng rên hừ hừ. Mà nó phát ra từ phía quan tài của Ngọc. Hoàng giật mình, cố lóng tay nghe cho kỹ thì bằng Hoàng nhận ra thật sự phía trong quan tài có tiếng động, còn có tiếng khóc râm rứt nữa. Hoàng bắt đầu sợ, anh nếp sát vách tường, Tiếng ren rỉ ngày càng to hơn, rồi tiếng khóc, tiếng cười hỗn loạn làm anh thấy đau tai. Mồ hôi lầy túa ra, Hoàng nhộm người lên tính đi ra ngoài thì cái quan tài chợt rung lên bần bật. Tiếng cạo, tiếng khóc, tiếng cười xoáy vào tận óc khiến Hoàng ôm đầu la lên. "Hoàng, Hoàng ơi, Hoàng!" Hoàng trợn tỉnh bật ngồi dậy, ngó giáo giác xung quanh, thấy mọi ánh mắt đều đổ dồn về mình. Một người hỏi: Chuyện gì đó Hoàng? Sao đang ngủ mà la rần rần vậy? Hoàng lau mồ hôi rồi khẽ lắc đầu Anh không dám kể lại những chuyện vừa thấy Lẽ nào Ngọc giận anh rồi quay về ám anh hay sao? Anh lắc mạnh đầu, bỏ những suy nghĩ đáng sợ Tự dặn lòng có lẽ do mình mệt quá nên nằm mơ thấy bậy bà Anh nhìn lên di ảnh Ngọc lầm rẩm khấn vai Tàng đế của Ngọc song xuôi Bà mai ngã quỵ vì đau đớn Bà khóc không ngừng Bỏ lết đến mức chảy xước khắp người Nỗi mất mát không gì bù đắp được Thời gian này thương hay qua nhà giúp đỡ An ủi cho bà bớt quạnh quẽ Hoàng cũng có qua Nhưng chỉ rón rén bên ngoài Không dám xuất hiện trước mặt bà Anh dọn dẹp Phụ giúp việc bên ngoài Rồi lặng lẽ rời đi Qua 49 ngày của Ngọc Mọi thứ dần trở lại bình thường Bà mai cũng thôi khóc mà im lìm hơn, ít nói hay giam mình trong nhà, rồi khóa trái cửa. Bà cũng day dứt vì những lời lẽ của mình gây ra áp lực cho con gái, khiến con nghĩ dài. Bà mong ngóng từng ngày được thấy Ngọc về, dù chỉ một lần để được nói lời xin lỗi con. Nhưng từ khi mất tới nay, chưa một lần Ngọc hiện về cho bà thấy, bà lại càng rằn vặt hơn. Bà cho rằng Ngọc hận bà nên không muốn về gặp. Có đêm bà ngồi lặng lẽ bên bàn thờ con Vừa khấn vái vừa rơi nước mắt Rồi bà thức trắng đêm chờ ngọc Ngày qua ngày càng ốm đi Người chỉ còn da bọc xương Rồi bà đổ bệnh nằm liệt giường. May có bà con thương xót thay phiên nhau qua chăm sóc bà Thương cũng tranh thủ thời gian qua ở Vừa phụ dọn nhà cửa, vừa chăm sóc bà Từ ngày có thương, căn nhà bà cũng đỡ lạnh lẽo hơn Hoàng cũng thường xuyên lui tới hỏi thăm sức khỏe. Lâu dần anh cũng nhận ra mình có tình cảm với thương, nhưng không dám thổ lộ. Chỉ biết giấu tình cảm đó tận sâu trong lòng, chờ nguyên ngoai, mặc cảm tội lỗi sau cái chết của Ngọc, rồi sẽ tính chuyện cho bản thân. Đêm nay lặng gió, Hoàng lại có cảm giác ngột ngạt nên mở cửa sổ cho thoáng. Trên bầu trời quang đáng chi chít sao, chẳng cũng sáng vàng vặc, soi rõ cảnh vật xung quanh đang lờ đáng ngắm xung quanh thì chợt anh nghe có tiếng đi lẹt xẹt một luồng điện chạy dọc sống lưng hoàng như bị chôn chân tại chỗ tim đập thình thịch cả người dần dần như có điện tiếng lẹt xẹt ngày càng rõ hơn một bóng đen từ từ đi tới mỗi lúc một gần hoàng kinh hãi khi nhận ra dưới ánh trăng lờ mờ gương mặt của ngọc hiện ra trước mặt xám ngoét như tro máu vẫn đang chảy ròng ròng ngọc bước đi chậm chậm qua mặt hoàng Rồi ánh sáng mở ảo Anh còn thấy sợi dây vẫn đang tròng vô cổ Ngọc Đang đi thì cô khửng lại Quay ngoắt qua nhìn thẳng vô mắt Hoàng Anh thấy cả người mình tê dại Nỗi sợ hãi khiến chân anh khuỵu xuống Ngọc đứng nhìn anh chân chân Đôi mắt cô từ đen chuyển sang đỏ ngầu Cô nhìn anh đầy giận dữ thù hận Rồi bất ngờ cô vươn tay tới bóp cổ anh đôi tay cô dài ngoằng như sợi dây quấn lấy cổ làm hoàng ho sặc sụa. Hoàng vừa cười vừa siết chặt thêm. Hoàng thấy mắt mình mở đi, nước mắt dàn rụa. cố gắng vẫy vùng để gỡ ra nhưng vô ích. Ngay lúc sắp lịm đi thì anh nghe có tiếng kêu: Hoàng ơi, con ơi, tỉnh dậy đi con, tỉnh dậy đi con, Hoàng. Bà mẹ Hoàng vỗ liên tục vô mặt nhưng chỉ thấy Hoàng lăn lộn trên giường miệng ú ớ những từ đứt quá. Ông Tư lấy hết sức, tát thật mạnh, thì Hoàng mới bừng tỉnh. Anh ngồi bật dậy, đưa tay ôm cổ, thở hồng hộc. Khi định thần lại, thì anh lại thấy nóng rát một bên mặt. Bà Tư lo lắng. còn bị sao vậy? Giữa đây mà mẹ nghe con la rần rần lên. Hoàng mệt mỏi lắc đầu, má anh xoa xoa lên mặt rồi nói tiếp. Ông mạnh tay quá, mặt con nó lằn đỏ luôn rồi đây này. Ông Tư đáp Thì bà cũng thấy tụi kiểu mãi mà nó có dậy đâu Không mạnh thì làm sao nó tính ờ, Con đau tí thôi Ba mẹ đi ngủ đi khuya rồi ạ Ba mẹ hoàng trần trừ không muốn đi Nhất là bà Tư Bà suy nghĩ một hồi rồi hỏi Có vậy con nằm mơ thấy con Ngọc không? Nghe mãi nhắc tới tên Ngọc Mặt anh thoáng chút sợ hãi Cái cảm giác ghê rợn trong giấc mơ lúc nãy lại quay về Anh cố lắc đầu xua đi nỗi sợ Anh cường cười à, Dạ không, tại con mệt quá Nằm mơ bậy thôi Con đừng có dấu Có phải nó về ám con không Không có mà mẹ Mẹ đừng nói vậy tội nghiệp Thôi ba mẹ đi ngủ đi, con không sao đâu Anh nói xong thì bước xuống Đẩy ba mẹ mình về phòng Còn anh về lại giường không thể nào Chợp mắt được nữa Anh cứ nằm mở mắt nhìn chân chân lên trần nhà Cho tới khi trời sáng Hôm nay như thường lệ, thương sẽ qua nhà lo cho bà Mai. Hoàng cũng tới từ sớm, đứng đợi thương trước cửa rồi cùng vô nhà. Giấc mơ đêm qua vẫn còn ám ảnh nên anh không dám vô nhà một mình. Anh tắp nhang cho Ngọc rồi nói nhỏ. Anh biết em giận anh, nhưng mà mọi chuyện cũng lỡ rồi. Em đừng lưu luyến nữa, yên nghỉ nha em. Hoàng vái xong thì cắm nhang, vừa ngước lên anh giật mình khi thấy di ảnh của Ngọc đang quắc mắt nhìn anh, nhìn rõ cả tiêm máu, cây nhang chợt bùng cháy rơi tàn đỏ vào tay phỏng rát. Anh lùi lại la lên, thương từ nhà dưới chạy lên, lật đặt phủi tay cho Hoàng lo lắng hỏi: um, anh sao vậy? Có phỏng nặng không? đưa em coi coi. Rồi cầm lấy tay Hoàng lật coi tứ phía. Hoàng mỉm cười Chịu mến nhìn thương, bất giác anh quay qua, biết đang đứng trước bàn thờ Ngọc. Anh vội rụt tay lại rồi lùi ra Lén lén nhìn lên Hoàng tá hỏa khi thấy gương mặt Ngọc trở nên đáng sợ Cả dưới ảnh nhuộm đầy máu Hoàng ngã vật ra miệng ú ớ Thương nhào tới đỡ anh Hoàng đun đun chỉ lên bàn thờ Ngọc Nhưng khi Thương nhìn theo thì không thấy có gì lạ Cô nhìn Hoàng với vẻ mặt khó hiểu Hoàng lắp bắp à, Anh thấy máu Máu trên bàn thờ Thương lại quay ra nhìn rồi bực bội Em có thấy cái gì đâu? Anh hoa mắt hả? Hoàng dưới mắt nhìn lại thì quả thật di ảnh của Ngọc vẫn bình thường. Anh lồm cồm ngồi dậy, nói vu bờ mấy câu rồi trào thương ra về. Anh đi như chạy, cứ như thể sẽ bị Ngọc túng chân bất cứ lúc nào vậy. Thường đứng nhìn theo với đôi mắt đầy khó hiểu. Ba ngày trôi qua, Hoàng gần như thức trắng. Anh không dám ngủ vì cứ mỗi lần nhắm mắt là Ngọc lại hiện về. Đứng dưới chân giường, Hết khóc rồi cười Hoàng sợ dữ lắm Anh không biết phải làm sao để Ngọc buông bỏ mà ra đi Nhìn con trai ngày càng héo hon Mà bà Tư thắt cả ruột Biết con trai bị Ngọc ám Ông bà tức lắm Thầm trách Ngọc đã mất rồi còn hại con mình Có lần bà thủ thị với chồng Ông ơi Tôi thấy cứ như vậy mãi Chắc còn mình đi theo con Ngọc luôn quá Ông Tư chậm ngâm suy nghĩ Lát sau ông nói Hay giờ mình à, kiếm thầy ếm nó đi. Làm vậy có ác quá không ông? Ông Tư gằn giọng. Ác cái gì, nó ám còn mình thì nó mới ác. Hay bà muốn mất đi con trai hả? Nhưng mình phải kiếm thầy giỏi mới được và phải kín miệng nữa. Ông Tư cười khẩy. <cười> bà yên tâm, tôi có bạn ở bên xóm thượng, nghe nói ở bên đó có ông thầy giỏi lắm, để mai tôi chạy qua đó xem sao. Bà Tư gật đầu Trong lòng bà cũng do dự lắm Nhưng nhìn tình trạng của Hoàng Bà xót con lắm Vừa đặt lưng nằm xuống Ông bà giật mình khi nghe tiếng Hoàng ré lên bên phòng Ông bà vội vàng chạy qua Thấy Hoàng ôm đầu ngồi co ro nơi góc phòng Miệng lẩm nhẩm Ngọc, Ngọc Đừng mà Bà Tư ôm con Đưa mắt nhìn quanh phòng Lúc này sự do dự lúc đấy biến đâu mất Thầy vô đó là sự căm giận ghê gớm Bà mong trời mau sáng để chồng mình qua bên kia kiếm thầy Nhất định bà phải ếm cho Ngọc Hồn bay phách tán mới hạ dạ Mới 2 giờ sáng Hoàng đang ngồi thu lu, Mắt giáo giác nhìn quanh thì ông bà tư bước vô Khoác vội cái áo khoác cho Hoàng rồi dẫn anh đi Hoàng ngơ ngác không hiểu chuyện gì à, Đi đâu vậy ba mẹ? Khuya lắc rồi ba mẹ đưa con đi đâu? cứ để yên ba mẹ dắt đi chỉ tốt cho con thôi vì quá mệt nên hoàng cũng không còn sức chống cự nữa leo lên chiếc hông đa của ba gió thổi hiu hiu hoàng từ từ chìm vô giấc ngủ đã lâu lắm rồi anh chưa được ngủ ngon như vậy hoàng dậy đi con tới rồi hoàng giật mình tỉnh dậy xung quanh tối om chỉ còn ánh đèn vàng vọt từ một căn nhà lá hắt ra Hoàng bước chậm rãi theo ba má vô nhà. Căn nhà khói nhang nghi ngút, khắp nhà dán chi chít những tờ giấy màu vàng với những đường vẽ ngoằn ngoèo. Giữa nhà là một cái tủ thờ lớn, lộn nhộn tượng lớn tượng nhỏ. Hoàng co rúm người lại sợ sệt. Ba má Hoàng lại một hồi mới thấy một ông già khoảng chừng năm mấy sáu chục tuổi bước ra. Ông nhìn lướt Hoàng một lượt rồi ra hiệu cho anh ra quỷ giữa nhà. Ông ta thắp nửa bó nhang, lầm rầm khấn vái rồi dơ nhang lên, vẽ vẽ trong hư không. Khói nhang bay ra thành những hình thù kỳ dị. Hoàng thấy đầu mình nặng trịch, tay ong ong lên. Phải chừng ba phút sau, ông thầy ngồi xếp bằng trước mặt Hoàng. Ông ta tặc lưỡi. Sao giờ mới đem nó qua? Ngó bộ nó bị ám nặng lắm rồi, ấn đường tối thôi. Bà Tư quỷ sụp, vừa lạy vừa nói. Dạ, chăm sự nhờ thầy. Thầy cứu con con với. Ông thầy thở dài. Tôi nể tình cho quen biết của sáu bè tôi mới giúp nha. Có điều hơi tốn kém. Tôi nói trước, tại vì con ông bà dương khí gần hết rồi. Dạ, dạ, thầy cứu con con với. Bao nhiêu tiền cũng được. Ông thầy nghe tới tiền thì mắt sáng rỡ, gật gù đắc ý lắm. Ông ta lấy ra một miếng vải màu vàng. Miệng đọc mấy câu chú khó hiểu, rồi lấy bút chấm mực đỏ lòm vẽ rồng vẽ rán lên đó, rồi gấp lại thành một mảnh tam giác nhỏ, cài vô trong áo của Hoàng. Dặn dò không được tháo ra, tuyệt đối không mang tới những chỗ ô uế bùa sẽ mất linh nghiệm. Mọi việc xong xuôi, ông Hoàng nói ngủ lại sáng hẳn về. Vì đã mấy đêm không ngủ được, nên anh vừa đặt lưng xuống là ngủ liền, ngủ ngon không hề mộng mị Khi chắc chắn Hoàng đang ngủ say, ông bà Tư kéo thầy ra ngoài. Cả ba thì thầm to nhỏ chuyện gì đó lâu lắm rồi kéo nhau đi. Từ ngày trở về từ nhà thầy, Hoàng ngủ ngon hơn hẳn. Ông bà Tư mừng lắm, bà cũng cấm tiệt Hoàng bén mảng qua nhà của Ngọc. Như một người chết đi sống lại, Hoàng ở hẳn trong nhà. Anh cũng nghe lời má không qua nhà Ngọc nữa dù rất muốn gặp thương. Nhiều ngày trôi qua Hoàng yên ổn trở lại Cứ tưởng mọi chuyện êm xuôi Đào ngờ Ngọc vẫn không buông tha cho anh Số là đêm đó nhà có khách nên anh ngủ trễ Bạn người mấy cái cho đỡ mỏi Rồi anh leo lên giường ngủ Bỗng anh giật mình đụt tay lại Vì anh vừa chạm phải thứ gì đó xù sì lạnh lạnh Nốt nước miếng ực một cái Hoàng từ từ dở mền ra Dưới ánh đèn ngủ Hoàng tá hỏa nhận ra đó là sợi dây thừng Anh Hoàng sợ rú lên té xuống đất Bỏ lết lại sát tường Sợi dây nó nhộm dậy đung đưa Như một con rắn Cái thòng lọng cua qua cua lại Rồi nó bay tới trọng vô cổ Hoàng Viết chặt lại Hoàng giấy rùa, hai chân đạp rầm rầm Sợi dây siết chặt Rồi nhức bổng Hoàng lên cao Hoàng giấy đạp trong vô vọng Dưới chân Ngọc đứng nhìn anh Bằng đôi mắt đỏ ngầu Miệng cô mấp máy Chả giả, chả giả lấy hết sức bình sinh hoảng hét lên để cho ba mẹ nghe nhưng chỉ phát ra được tiếng phì phì dần dần mắt hoàng tê dại đi anh buông tay chân cũng ngừng đạp ngay lúc đó anh nghe bên tai tiếng của má rồi không còn biết gì nữa không biết mất bao lâu hoàng mới tỉnh dậy mở mắt ra xung quanh toàn màu trắng anh thấy mẹ đang nhìn anh lo lắng đôi mắt sưng húp vì khóc thấy anh tỉnh bà mừng rỡ chạy đi tìm bác sĩ Hoàng thấy cổ mình đau rát, đưa tay lên sở thì thấy cổ mình băng bó, không biết đã xảy ra chuyện gì. Bác sĩ khám cho Hoàng xong thì rời đi, bà Tư tới nắm tay con, sụt sùi khóc. Con thấy trong ah, chồng người sao rồi, còn đau không con? Miệng khô khốc đắng ngắt, Hoàng mệt mỏi lắc đầu, bà Tư vẫn không ngừng khóc. Bà vẫn còn nhớ như in đêm trước con bà gặp chuyện, nằm hoài mà không ngủ được không hiểu sao lòng bà cứ nóng như lửa đốt linh tính có chuyện chẳng lành bà mới đi qua phòng hoàng coi thử mới bước tới cửa bà đã nghe trong phòng có tiếng lạ vội vàng vén màn bước vô bật điện lên thì bà thấy hoàng nằm dưới đất sợi dây đeo lá bùa đang siết chặt cổ mắt hoàng đã dại đi và trên đầu còn có một đám khói đen lượn lờ bà kinh hãi hét lên thì cái đám khói đó lao vút bay xuyên qua cửa sổ biến mất Bà Tư kêu chồng qua cứu con, Hoàng Nằm sóng xoài, hơi thở yếu ớt, sợi dây xiết cổ anh tứa cả máu. Hai ông bà đưa con lên trạm giá trong đêm. Hoàng Nằm mê man hai ngày rồi mới tỉnh lại. Ông Tư vì quá tức giận nên đã chạy qua nhà ngọc quẩy. Ông chỉ thẳng mặt bà Mai rồi nói. Con bà có ngon về ám tôi đây này. Đã chết rồi còn hại người. Tôi đã nương tay rồi mà vẫn còn hại con tôi. Nó mà có mệnh hệ gì tôi thề Sẽ kêu thầy ếm cho nó khỏi đầu thai luôn Tin đột Ngọc hiện về ám hoàng Lan ra cả xóm Bà Mai không để tâm Bà chỉ buồn Tại sao Ngọc không về cho bà thấy lần nào Có chuyện gì ấm ức Sao không cho bà hay Bà ngày đêm nhớ con đến héo mòn Mà Ngọc không tha lỗi cho bà hay sao nghĩ vậy mà đêm nào bà cũng khóc Có đêm bà ngủ cuộc bên bàn thờ Ngọc Thường phải dìu vô trong ngủ tin đồn đó làm Thương cũng suy nghĩ dữ lắm Cô lên trạm xá tìm gặp Hoàng để hỏi chuyện Hoàng thấy Thương lên thăm thì vui lắm Nhưng Thương lại lạnh lùng hỏi Có phải anh có chuyện gì giấu em không? Chuyện... chuyện gì? Hoàng hơi chột dạ, mặt Thương vẫn không đổi sắc Tại sao Ngọc nó không cho ai thấy mà chỉ về dọa mình anh Còn làm anh phải nằm viện Anh đã làm gì có lỗi với nó đúng không? Hoàng xua tay cố giải thích nhưng thương vẫn nghi ngờ lắm Chắc chắn có điều gì đó ẩn khúc ở đây Ngọc vốn hiền lành không thể nào hại người được Nhất là Hoàng lại là người Ngọc thương Tối đó Hoàng chăn chọc không ngủ được Anh nằm nghĩ hoài về những lời thương nói Đang chăn trở thì cánh cửa gỗ cũ kỹ của phòng bệnh Kêu lên ken két, Rồi từ từ đóng lại Âm thanh giận người giữa đêm khuya làm Hoàng nội ra gà Đèn trong phòng đột nhiên nháy liên tục rồi chớp tắt mấy cái. Hoàng nhìn xung quanh thấy mọi người vẫn ngủ ngon như không thấy gì. Lúc này Hoàng hơi sợ. Ý Nghĩ Ngọc về làm anh rùng mình. Hoàng kéo mền trùm lên đầu, giọng tai lên nghe ngóng. Có tiếng chân lẹt xẹt, lẹt xẹt bên ngoài, lát sau lại im bặt. Hoàng đón đén dở mền ra, anh hoảng hồn khi thấy xung quanh mờ ảo. Ngọc đang đứng sát bên giường, gương mặt xanh xám mắt đỏ ngầu sợi dây thừng vẫn đang tròng ở cổ ngọc từ từ cúi xuống nhìn sát mặt hoàng cả người hoàng cứng đờ anh muốn quay mặt đi nhưng không thể máu từ miệng ngọc nhiễu xuống mặt hoàng lạnh ngắt anh thở khó nhọc ngọc thì thào anh không thoát được đâu nói xong ngọc cười khủng khủng đưa tay bóp cổ hoàng hoàng đạp vào giường rầm rầm nhưng xung quanh không hề có ai động đậy họ vẫn ngủ ngon lành Ngọc càng cười to hơn Đôi tay lạng như đá của Ngọc siết chặt Bao nhiêu gần máu trên mặt Hoàng Như muốn vỡ tung ra Ngay lúc đó có tiếng động bên ngoài Nên Ngọc biến mất Hoàng lan xuống giường ú ớ kêu cứu Bị tiếng động đánh thức Mọi người cũng thức dậy Bà Tư giật mình khi thấy Hoàng bò dưới gầm giường run dậy khóc sướt mướt, Tinh thần hoảng loạn Mọi người súng lại đỡ Hoàng lên giường Bà Tư giật mình khi thấy cổ của hoàng vẫn còn in lại dấu bàn tay đen sì ai cũng nhìn thấy họ nhìn nhau rồi xì xầm bàn tán biết rằng hoàng đã gặp chuyện gì tâm linh rồi có người nói nhỏ với bà tư nên đi tìm thầy chưa sắp mặc hoàng tối lắm rồi để lâu sẽ không tốt bà tư ngần ngừ rồi bấm số gọi cho chồng tiếng động lớn làm bà mai giật mình chạy ra nhà trước Bà trợn mắt nhìn bàn thờ của Ngọc tan hoang. Nhìn qua thấy ông Tư bà lao tới cấu xé. Thằng khốn! Mày làm cái gì đây? Sao mày phá bàn thờ con tao? Ông Tư hất mạnh bà Mai té lăn quay. Ông ta nghiến răng xách một xô gì đó tạp thẳng lên bàn thờ. Làm máu, máu nhộm đỏ cả di ảnh của Ngọc bốc mùi tanh tưởng. Bà Mai như phát điên, bà vớ đổ quăng vô người ông Tư rồi lại lao tới cạo xé không ngơi tay. Bà gầm rú như một con thú dữ Bà con xung quanh nghe tiếng ồn Thì cũng chạy qua Họ can bà Mai ra để hỏi chuyện Nhìn cảnh bàn thờ ngọc đổ nát máu me bê bết Bà Mai thì ngồi sụp xuống mà khóc lóc, ai cũng giận lắm Có người nhịn không được Cũng cho ông Tư vài đấm May có người can ra Nếu không có lẽ ông Tư cũng như đòi Vì mọi người quá bức xúc Ông Tư xúc phạm người mất Nên thay nhau chỉ trích Ông Tư la lớn mấy người câm hết đi biết gì mà nói nó chết mà nó còn hại người khác nó là quỷ rồi mấy người biết nó hại con tôi suýt chết không đến tới nhà thương rồi mà nó cũng theo vào đó quậy cái này là máu chó đó tôi phải cho nó không đầu thai được mới hạ dạ bà mai lại lồng lên chồm tới đánh ông tư bà nghiến răng còn ông bị vậy là đáng lắm tôi cầu cho con tôi nó lôi cả ông đi luôn đi ông tư giẳng mạnh tay bà mai ra rồi bỏ đi bà mai vẫn không ngừng chửi rủa hàng xóm xúm lại an ủi bà rồi mỗi người một tay phụ dọn dẹp lau dọn lại bàn thờ ngọc đôi mắt của ngọc trong di ảnh chợt long lên giận dữ vừa về tới nhà ông tư tu cạn một bình nước ngồi thở hơi lên ông xoa xoa mấy vết cào của bà mai dù đau nhưng trong lòng ông cũng thấy hạ dạ Chỉ cần làm theo đúng lời ông thầy Thì Ngọc không theo phá con ông được nữa Đang tính gọi cho vợ để kể chuyện Thì ông nghe có tiếng động trong phòng hoàng Nghĩ vợ về lấy đồ cho con Nên ông hắng giọng kêu to Bà hả? Đã tôi nói cái này cho nghe Không có tiếng trả lời Tiếng lục đục vẫn phát ra Ông đứng dậy đi vô Miệng vẫn nói Bà, bà ở trong đó hả? Sao tôi nói bà không trả lời? đưa tay vén tấm màn cửa ở trong không có ai ông hơi đun giọng ờ, phải bà không bà ơi tiếng lục đục im bặt ông tư cảm thấy ra cả nổi cùng mình linh tính mách bảo chuyện gì đó nên ông tính quay lưng đi ra ngoài nhưng chân ông như hóa đá không thể nhấc lên được ông nhăn mặt cố co chân lên nhưng nó cứng ngắc làm như có xi măng chét lại vậy đột nhiên hai bàn chân đỏ lòm thòng xuống trước mắt làm ông hoàng hôn ngước lên ông tá hỏa khi thấy ngọc đang treo lủng lẳng trên cái thòng lọng, cả người nhuộm đầy máu cô đùng đưa qua lại cười khúc khích máu từ tóc quần áo cứ nhỏ tong tỏng xuống mặt ông tư cơ mặt ông co giật vì quá sợ hãi đôi mắt ngọc trở nên đỏ ngầu lồi hẳn ra ngoài cái lưới thè ra cả thước cứ đùng đưa qua lại rồi chợt gầm lên lao xuống bóp cổ Ông Tư sợ quá, làm ra bất tỉnh. Sau lần đó, ông Tư nằm liệt một chỗ, miệng méo sạch nói năng ăn uống cũng khó khăn. Bà Tư vừa chăm hoàng vừa chăm chồng, cực nhọc không sao kể xiết. Người ta nói ông bị tai biến nên mới như vậy, nhưng cũng có người ngầm hiểu là do ngọc dọa. Hai trụ cột trong nhà gặp nạn thành ra gánh nặng trên vai bà Tư càng thêm nặng. Công chuyện nhà chất đống mà phải bỏ để lo cho hai cha con mới mấy ngày mà bà hốc hác thấy rõ, hoàng thương mẹ nên xin về nhà nằm nghỉ. Bà tư cũng biết lỗi nên bà mua đồ qua nhà Ngọc để cúng tạ lỗi, mong cô tha thứ bỏ qua cho họ. Bà Mai dù vẫn còn hận nhưng hàng xóm khuyên giải, kèm theo hoàn cảnh của nhà họ như vậy, coi như là trả giá rồi. Bà cũng không muốn ép ai tới cùng, cho nên đồng ý. Nhưng kỳ lạ cứ hễ mâm cúng soạn lên là lại bị hất đổ mười lần như chục không lần nào thành công bà tư quỳ lạy trước bàn thờ ngọc ngọc ơi bác biết nhà bác có lỗi bác nghĩ cạn cho nên làm chuyện quấy với con bác xin lỗi còn tha thứ cho hai bác cho thằng hoàng nghe con vừa khấn vái xong thì bàn thờ ngọc rung lên bần bật bát nhang bùng cháy dữ rồi. bà tư sợ hãi lùi lại miệng ngũ ớ không nên câu Ai chứng kiến cảnh đó cũng thất kinh hồn vía. Bà Tư quỳ xuống bật khóc. Ngọc ơi, Ngọc ơi, bác biết lỗi rồi. Bác xịt lỗi con Ngọc ơi. Bà càng nói thì bàn thờ càng rung, di ảnh cũng đổ ập xuống. Bà mai chạy tới dập lửa. Bà nhẹ nhàng nói. Ngọc ơi, bớt giận đi con. Mấy bà hàng xóm vội lôi bà Tư đi thì mọi thứ mới trở lại bình thường. Ai cũng nhìn nhau sợ hãi vì Ngọc Linh quá. Tới giờ này vẫn còn quanh quẩn ở nhà Có lẽ vì sự sân hận quá lớn Nên Ngọc chưa rời đi Nhưng mà mọi người vẫn không hiểu tại sao Ngọc lại có nỗi hận lớn Đến mức hại Hoàng ra nông nỗi này Rõ ràng Ngọc và Hoàng Rất yêu thương nhau Cái chết của Ngọc Chỉ là do một phút bồng bột thiếu suy nghĩ Mà Ngọc dạy rột Tại sao lại gieo thủ hận lên Hoàng Ngồi nói cả buổi Mà không ai tìm ra lý giải Mọi người tản nhau ra về hết Bỏ lại bà Mai ngồi thử ra suy nghĩ. Đêm đó cả xóm được chứng kiến một cảnh kinh dị, lúc đó quá nửa khuya, cả xóm đang yên giấc thì có tiếng la hét từ nhà ông bà Tư. Cả xóm ùa nhau chạy qua, bà Tư đang bò dưới đất kêu cứu, ông Tư thì nằm bất động, máu từ mũi miệng ộc ra. Còn Hoàng thì đang lơ lửng trên không, tay ôm cổ đau đớn. Bà Tư vừa khóc vừa lạy vừa gọi tên Ngọc. Van xin cô tha mạng Cảnh tượng này làm ai cũng dùng mình kinh sợ Đàn ông trong xóm vây lại đưa ông Tư đi cấp cứu Rồi hò nhau lôi Hoàng xuống Mỗi người một câu niệm Phật Lát sau Hoàng cũng rớt xuống Họ lại hò nhau chở Hoàng đi cấp cứu Bà Tư cũng lăn ra ngất xỉu Trong một đêm mà cả nhà Hoàng phải đi nhà thương Nhận thấy mọi thứ không còn đơn giản nữa Mọi người khuyên bà Mai nên mời thầy về cúng cho Ngọc Chứ nếu để Ngọc cứ kết oán như vậy thì Ngọc sẽ khó đầu thai. Bà Mai nghe thấy con lý lắm. Bà cũng không muốn con mình luận quẩn ở dương thế. Làm nhiều chuyện quấy thì càng thêm nặng tội. Nhưng bà biết tìm thầy nào, ở đâu bây giờ? Mọi người đang phân vân thì thương tới, cô nói. gì đừng lo, ngày mai thầy sẽ tới đây cúng cho nhà mình. Tất cả ánh mắt đổ dồn về thương khó hiểu. Cô chậm rãi kể lại vì nghi ngờ cái chết của Ngọc nên cô có đi dò hỏi tìm thầy giỏi. May mắn có người chỉ cho một ông thầy giỏi ở Tuốt Trà Vinh. Mấy ngày qua cô đi tìm địa chỉ của thầy theo lời người quen thì đã tìm được. Cô kể lại cứ như Ngọc đưa đường chỉ lối vậy. Khi mà cô đang loay hoay không biết đi hướng nào thì một ông lão bước ra. Nhìn ông phúc hậu lắm. Ông nhìn thương rồi nói Bảo nhà đi. Ta đợi con từ sáng tới giờ. Hơi ngạc nhiên về lời ông nói nên Thương cứ đứng tần ngần không dám đi theo. Đến khi ông già gằn giọng, Có muốn cứu bạn không? Nhanh lên! Lúc này Thương mới rón rén bước vô nhà. Giàn nhà ấm cúng, mùi khói nhang thơm lừng làm cho Thương thấy lòng mình nhẹ nhõm. Ông già khi nãy ngồi xếp bằng, tay bắt ấn nhắm mắt liêm diêm. Một hồi sau ông thở mạnh một cái rồi tự tốn nói. Bạn của cô chưa tới số Tôi thấy cô ấy chưa tận số Nhưng do người cô ý thành ra mới chết Bởi vậy nên linh hồn sinh nhiều oán hận Do người nào vậy thầy? Có phải... Thường hơi do dự Cô nửa muốn hỏi nửa muốn không Cô sợ nghe được câu trả lời như những gì đang nghĩ trong đầu Cô không biết sẽ đối mặt làm sao với sự thật Ông thầy chậm rãi nói tiếp Chuyện này ta không thể tiết lộ Chỉ chờ người đó tự nói ra thôi Thương thở dài Thật ra trong lòng cô cũng là mờ đoán được người đó Ông thầy nói thương về Chuẩn bị một số thứ Hai ngày nữa ông sẽ đến nhà Ngọc để cúng Nghe kể xong ai cũng bàng hoàng Bà mai thương con cứ khóc thút thít. Giờ đây bà cũng không muốn trách hay hờn gì ai nữa Bà chỉ muốn con mình mau siêu thoát Không còn buồn khổ vương vấn nữa Trong khi đó ở nhà thương Hàng xóm túc trực để lo cho nhà Hoàng Bà Tư đã tỉnh lại Ngồi khóc rưng rức không ngừng Ông Tư cũng ổn hơn Nhưng gương mặt đờ đẫn Miệng lúc nào cũng lạp nhảm xin lỗi Xin tha mạng Riêng Hoàng thì hôn mê mãi không tỉnh Mặc dù khám tổng quát không có gì đáng ngại Nhưng Hoàng cứ nằm đó mê man Tối đó Hoàng có một giấc mơ Anh thấy mình đi trên con đường làng quen thuộc Xung quanh mờ ảo Anh thấy mình và Ngọc đang sánh đôi đi bên nhau vui vẻ Đó là quãng thời gian yêu nhau đẹp nhất của hai người. Bốn bề dần tối hơn, cả hai đi tới bờ sông hay hẹn hò. Hoàng thấy Ngọc đi trước tới một cái cây cao, từ từ cột sợi dây thỏng lọng trọng vào cổ. Hoàng muốn nhào tới cản nhưng toàn thân không có sức. Anh đứng trùn chân tại chỗ nhìn Ngọc đung đưa trước mặt. Bất ngờ cô quay ngoắt lại, gương mặt trắng bệch, lưỡi thè ra, máu liên tục chảy ra. Hoàng sợ quá hét lên rồi bỏ lết bỏ chạy. Sau lưng Ngọc vẫn dí theo với sợi dây trên cổ. Hoàng cố chạy nhưng không hiểu tại sao cứ thụt lùi. Khi mặt anh kề sát Ngọc, đôi mắt Ngọc như hai hố đen sâu thẳm làm Hoàng tê dại. Trước khi ngất xỉu, Hoàng cảm nhận được một sợi dây đang thỏng vô cổ mình, rồi từ từ siết chặt. Mầm cúng tươm tất được thương bày ra trên bàn. Cả buổi cô chạy tới chạy lui sửa soạn đồ đạc. Tất cả đã sẵn sàng Chỉ chờ ông thầy tới là sẽ bắt đầu Đúng hẹn Thương mừng rỡ khi thấy bóng ông thầy từ xa đi tới Bà Mai cũng chạy ra vẫy lại ông từ cổng vô tới nhà Sau khi trò chuyện vài câu Ông soạn đổ trong cái túi đem theo Ông đọc mấy hội chú rồi vẫy nước lên bàn thờ ngọc Sau đó ông ngồi khoanh chân lại Miệng lý nhí nói chuyện Cứ như đang có người ngồi trước mặt vậy Đang làm lễ thì bên ngoài có tiếng hông đa Bà Tư cùng một vài người nữa dìu ông Tư và Hoàng đi vô. Ông thầy gật gù nói với khoảng không trước mặt. Ờ, ý còn muốn vậy đúng không? Họ tới rồi đó. Vừa dứt lời thì Hoàng quỳ mọp xuống. Anh thấy rõ ràng Ngọc đang đứng sau lưng thầy. Mắt đỏ như máu. Cô đưa tay ra chỉ thẳng vô mặt anh. Nói sự thật đi. Hoàng dập đầu khóc nức nở. Anh xin lỗi. Là lỗi của anh. Xin em tha cho anh. Mọi người nhìn nhau khó hiểu, lúc này Hoàng mới kể hết mọi chuyện. Chuyện xảy ra trước đêm hẹn của Ngọc và Hoàng. Sau khi nghe thương nói lúc chiều thì Hoàng suy nghĩ nhiều lắm, cũng có chút lung lay. Những lời thương nói từ trước tới giờ bất ngờ quay lại trong ký ức của Hoàng. Nếu quen thương thì có lẽ mọi chuyện đã khác, không đến nỗi căng thẳng như bây giờ. Nghĩ một hồi Hoàng quyết định hôm sau gặp Ngọc để lựa lời khuyên giải cô. Đêm của ngày hẹn, Hoàng tới bến sông sớm ngồi đợi. Một lát sau Ngọc tới thấy Hoàng ngồi đợi cô vui lắm, vì cô không nghĩ tình yêu của anh dành cho cô nhiều đến vậy. Trong khung cảnh như vậy, tình cảm dâng trào, hai bóng người quấn quýt lấy nhau. Sau khi chỉnh lại quần áo, Hoàng nhẹ nhàng nói: "Ngọc, em suy nghĩ lại đi, chuyện chuyện tự tử đó. Anh nói vậy là sao?" Hoàng hít thở mạnh, anh nói: Anh thấy tụi mình còn trẻ còn tương lai Mình từ từ suy nghĩ cho thấu đáo hơn Mình còn chưa trả được hiếu cho cha mẹ Làm vậy ích kỷ quá Em em đừng tiêu cực quá được không Ngọc cười nhẹ Anh sợ sao Em nghĩ vậy cũng được Nhưng mà anh thấy chuyện của mình không đến nỗi Phải làm chuyện dại dột như vậy Không đến nỗi Em bị cả làng đem ra bàn tán gì sao Người ta nói em là đứa con gái hư thân mất nết Em không dám ra đường anh thấy như vậy là không có gì hả thấy ngọc giận hoàng biết mình lỡ lời nên dịu giọng ờ ý anh không phải vậy em đừng giận anh xin lỗi anh xin lỗi ngọc khóc thút thít giờ anh tính sao nếu không được ở bên nhau thì chỉ còn cách chết cùng nhau em yêu anh nhiều lắm thì từ từ mình tìm cách thuyết phục anh nghĩ còn thuyết phục được hả tình hình như vậy anh nghĩ thuyết phục sao đây mẹ em với ba mẹ anh bây giờ giống như không đội trời chung anh nói em thuyết phục kiểu gì đấy sao cũng được nhưng mà anh không muốn chết câu nói của hoàng làm ngọc bất ngờ cô sững sờ nhìn người yêu nghẹn ngào không nói nên lời nước mắt tuôn ra ngọc im lặng không nói gì nữa hoàng nói tiếp tụi mình tạm thời xa nhau một thời gian đợi mọi chuyện êm xuôi rồi mình tính tiếp Ngọc cười nhạt Hoa <cười> giả là anh muốn bỏ tôi Tôi hiểu rồi Vậy mà lúc nãy thấy anh tới sớm Tôi cứ nghĩ là anh yêu tôi nhiều đến mức không chờ được Mà nôn nóng tới trước Nói xong Ngọc lôi ra sợi dây Từ trong giỏ quăng xuống đất Hoàng giật mình Em cố chấp quá Nghe anh một lần được không Ngọc cười lớn Uổng <cười> công tôi hy sinh vì anh Tôi chịu điều tiếng vì anh Tôi trao cho anh cả đời con gái Người ta bàn tán chê cười tôi tôi cũng chấp nhận hết Ba mẹ anh xúc phạm tôi tôi cũng chấp nhận Chỉ vì yêu anh thôi Vậy mà anh đáp lại tôi như vậy đó hả Được rồi Anh khốn nạn lắm Anh đi về đi Mặc kệ tôi Tôi chết cho anh hối hận cả đời Ngọc đùng đùng lượm sợi dây lên Cột lên cây treo tràm ngay gần bờ đá Thấy Ngọc không hiểu ý mình Hoàng hơi bực mình anh đứng dậy bỏ đi. anh nghĩ ngọc giận chỉ dọa vậy thôi. nếu anh bỏ đi thì cô sẽ nghĩ lại mà đi về. đi được vài bước anh nghe thấy tiếng động phía sau. quay lại thì thấy ngọc đang đung đưa giấy rựa. cô thở phì phì nói đứt quãng. cứu cứu em cứu. ngọc càng dãy thì sợi dây càng chặt. cô ho sặc sụa mắt trợn trắng muốn lồi ra ngoài đáng lẽ già hoàng phải chạy tới cắt dây cột thì không hiểu sao anh lại đứng trôn chân tại chỗ ngọc đưa tay ra run run vậy. cứu cứu cứu cứu vài giây sau ngọc rễ đạp yếu dần hai tay buông thõng lưỡi thè ra nhưng đôi mắt vẫn nhìn hoàng trừng trừng trước khi tắt thở hình bóng hèn hạ bỏ chạy của hoàng kịp in sâu vào tiềm thức của cô Bà mai nghe Hoàng thú tội thì không giữ được bình tĩnh nữa. Bà khóc ré lên rồi lao vào đánh Hoàng. Hàng xóm lôi bà ra thì bà không còn đứng vững được nữa. Quả đau đớn khi biết được con mình chết tức tưởi thế nào. Lẽ ra Ngọc còn ở bên bà. Lẽ ra Ngọc sẽ sống nếu như lúc đó Hoàng cứu kịp. Bà hét lên. Mày là quân giết người. Mày giết con tao. Mày trả mạng con tao lại cho tao. Quân ác ôn quân giết người. Thương ôm bà Mai khóc nước nở. Trước tôi cứ nghĩ anh là người tốt. Anh trung thủy với Ngọc. Chỉ vì mấy lời vu vơ của tôi mà anh nghĩ là thật hả? Anh nghĩ anh với Ngọc không thành thì tôi đồng ý tới với anh hả? Anh bỏ mặc con Ngọc chết mà không cứu nó. Anh còn tính người không? Bà Mai khóc lóc. Ngọc ơi, mẹ nói con từ đâu rồi mà con không nghe? Thằng này không tin tưởng được. Sao một con cãi lời mẹ để bây giờ nó hại con chết oan ức Hoàng không nói gì chỉ dập đầu rồi luôn miệng xin lỗi Ông bà tư cũng xứng người trước lời thú tội của con trai Ông bà không hề hay biết Hoàng đã gây nên tội tẩy đình Vậy nên khi Hoàng bị ngọc dọa Ông bà đã tức giận mà làm những chuyện sai quấy Ông bà quỳ xuống xin bà mai tha thứ cho mình và con Ông thầy nãy giờ im lặng, giờ mới lên tiếng Ông bà cũng ác dữ lắm, tìm thầy mà ếm nó, cũng may thầy mà ông bà tìm tới là thầy giỡn. Nó chỉ biết lấy tiền thôi, chứ không biết làm gì. Nó bày ông bà lấy máu chó rải lên mộ hay tạt vô bàn thờ người ta là bậy. Trước sau gì nó cũng bị bể trên quỡ trách thôi. Mọi người lại một lần nữa há hốc miệng kinh ngạc, đổ dồn về ông bà Tư. Bà Tư khóc nước nở, chắp tay lại liên tục. Tôi xin lỗi chị, vợ chồng tôi làm sai rồi. Chị bỏ qua cho chúng tôi Tôi cũng vì sót con mà nghe lời thầy suối Ổc nói lấy máu cho mực đổ lên mộ Thì ếm được con ngọc để nó không hại thằng Hoàng được nữa Tôi cắn rơm cắn cỏ lại chị Chị tha thứ cho Bà Mai ôm ngực ngã quỷ Không còn sức để lao tới xé xác những con người độc ác này nữa Bà chỉ còn biết khóc kêu trời Tìm bà như muốn bể tung ra vì thương con Đã bị hại chết mà tới chỗ yên nghỉ Cũng bị người ta tới phá Khi tới đó thôi bà đã đau lòng tới mức muốn chết đi Chứng kiến cảnh tượng này Mọi người đều không cầm được nước mắt Họ cũng giận vợ chồng ông Tư ghê gớm Không ngờ Họ lại làm ra mấy cái chuyện đáng sợ như vậy Ông thầy thắp thêm một cây nhang nữa Lên ban thờ Ngọc Rồi ra hiệu cho nhà ông Tư đứng lên Ông nói Cô Ngọc hiện giờ đang ở đây Cô ấy nói thấy nhà anh ra nông nỗi này Cũng không muốn gieo ân oán kéo dài thêm nữa Cô sẽ tha thứ cho anh và gia đình của anh Anh với ông bà đi về đi Nhớ tu tâm tích đức sám hối Về những việc mình làm Để nghiệp báo nó đỡ được đôi phần Ông bà Tư đi tới bàn thờ Ngọc Vái lại cảm ơn cô Còn Hoàng nước mắt giản ruộng Anh nói với dì ảnh Ngọc Cảm ơn em tha thứ cho anh Nhưng anh không thể nào tự tha thứ cho mình được Nói rồi Hoàng bỏ chạy ra ngoài Ông bà Tư cũng chạy theo con Mọi người ở lại chỉ biết lắc đầu thở dài Quả thật lần đầu tiên họ chứng kiến được những chuyện kinh thiên động địa như vậy Ai mà ngờ được ông bà Tư Vốn hiền lành lại bất ngờ trở nên độc ác lại càng không ngờ Hoàng lại gián tiếp gây ra cái chết oan khuất cho người yêu Bà Mai là người đau khổ nhất Bà tiến lại bàn thờ con nghẹn ngào Con có ở đây không? Sao con không cho mẹ thấy con? Mẹ không có sợ đâu Dù con có làm ma hay gì thì con vẫn là con của mẹ. Cho mẹ thấy con một lần được không? Mọi người quay đi cố giấu nước mắt. Tội nghiệp bà Mai, chỉ có một đứa con duy nhất để hủ hiu tuổi già mà giờ phải chịu cảnh chia ly. Ông thầy thu dọn đồ đạc rồi xin phép rời đi. Ông không nhận tiền lễ mà bà Mai đưa. Ông nói vì có duyên nên ông giúp, chỉ mong người mất được giải những nỗi u uất. Đi đã tới cửa, ông quay lại nhìn bà Mai rồi nói. Bà yên tâm, ngày mai trước khi đi xa Cô ấy sẽ về thăm bà Sau ngày đó Hoàng bỏ đi biệt tích Ông bà Tư khổ sợ nhờ người tìm con Nhưng không được Ngày ngày ông bà mong ngóng tin con Mà héo hon thể xác Chừng một tuần sau thì có tin của anh Người ta nói Hoàng tới công an đầu thú Bị giết Ngọc Ông bà Tư vội vàng chạy lên Chỉ mới có mấy ngày mà nhìn anh ốm hẳn Râu tóc mọc tua tua Gặp ba má anh nói trong nước mắt. Bà má thả lỗi cho con. Mấy ngày qua con chỉ muốn chết đi để đền tội. Nhưng mà lần nào con tự vẫn cũng được cứu. Là Ngọc cứu con. Con biết cô ấy muốn cả đời này con phải chịu trừng phạt của tòa án lương tâm. Con có lỗi với cô ấy nhiều lắm. Ông bà Tư cũng khóc như mưa. Tuy không trực tiếp gây ra cái chết cho Ngọc. Nhưng do không cứu người cho nên Hoàng bị kết án cải tạo 18 tháng. Hoàng xin được giam giữ để sám hối tội lỗi của mình và được chấp thuận. Thời gian ở tù không một lần nào Hoàng thấy Ngọc hiện về nữa. Mọi việc cũng dần chìm xuống, ông bà Tư và bà Mãi cũng làm hòa với nhau. Ông bà Tư thường xuyên lui tới hỏi thăm. Dỗ đầu của Ngọc, Hoàng xin được về. Cả buổi anh im lìm không nói, vụ giúp xong công chuyện anh đam mộ Ngọc quỳ thật lâu. Rồi trở về trại Thường cũng lập gia đình riêng Cô nhận bà Mai làm mẹ nuôi Hết lòng chăm sóc thay cho Ngọc Bà cũng được an hồi phần nào Mãn hạn tù Hoàng về thăm ba má ít ngày rồi lại đi Vì cải tạo tốt lại có bằng cấp Nên cấp trên đặc cách Xin cho anh làm giáo viên Ở trong trại giáo dưỡng Anh mừng lắm Vừa có công việc ổn định Vừa giúp đỡ được những Nhiều bạn trẻ không làm lỡ Sai đường giống mình Thời gian này có lẽ là thời gian mà Hoàng thanh thản nhất. Thấm thoát lại sắp tới dỗ Ngọc, vợ chồng thương ấm con về thăm. Cả buổi bà nựng cháu mà quên hết buồn rầu Ngọc mất rồi chứ nếu không bây giờ có lẽ cũng đã có chồng có con cho bà nựng. Nghĩ tới bà lại thấy hối hận vì sự hà khắc của mình ngày trước. Lỗi nhiều nhất phải là bà, chính bà để con mình vào tuyệt vọng để sinh ra suy nghĩ dài dột thường về rồi, nhà cửa lại im ắng lạnh lẽo. Đêm rồi mà bà Mai không ngủ được, nằm nhớ con. Nỗi giày rứt ùa về khiến bà rơi nước mắt. Vừa thiêu thiêu ngủ, bà cảm giác miếng nệm lún nhẹ như có ai ngồi lên. Một bàn tay lạnh nhẹ nhàng gạt nước mắt. Bà Mai từ từ mở mắt ra. Bà mừng rỡ khi thấy Ngọc về. Cô ngồi ở góc giường nhìn bà buồn bã. Mẹ ơi, Mẹ đừng buồn, đừng khóc nhiều nữa. Con xin lỗi, con bất hiếu, con không giận mẹ đâu. Là tội của con, tội con nặng lắm. Mỗi giọt nước mắt của mẹ, con ở dưới đau đớn lắm. Mẹ cố gắng, con thường đòi cho mẹ con cũng yên lòng. Con thương mẹ nhiều lắm, con đi nghe mẹ. Hình ảnh ngọc mở dần, rồi dần dần tan biến. chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện đầu tiên và bây giờ mời quý vị sẽ tiếp tục đồng hành với thuận tập truyện thứ hai nhé của tác giả Huyền Vũ tập truyện có tựa đề thảm án thời đại 4.0 công nghệ ngày càng phát triển khoa học kỹ thuật cũng không ngừng cải tiến đặc biệt internet và các ứng dụng kết bạn mở rộng ngày càng phổ biến cùng với đó là những nền tảng giúp nhiều người kiếm tiền trực tuyến điển hình như tiktok Không phải ai xa lạ, Duy là một trong số những người kiếm tiền từ mạng xã hội. Cậu là một chàng trai hòa đồng, hoạt bát và rất gan dạ. Dẫu cuộc sống không vui vẻ hạnh phúc như bao người, nhưng Duy không để điều đó làm mình bi lụy. Tối nay như thường lệ, Duy chuẩn bị đổ nghề để live stream khám phá tâm linh tại nghĩa địa. Bà Hường, mẹ của Duy, từ dưới nhà bước lên. Thấy con trai đang chăm chú kiểm tra đồ đạc, bà liền cau mày nói. Còn lại đi sao? Ừ, dạ vâng Mẹ, hôm nay con hứa với mọi người sẽ khám phá nghĩa địa Không thể thất hứa được ạ Khẽ thở dài Bà Hường đến gần ngồi xuống cạnh Duy Ánh mắt buồn rầu nhìn con Bà nói Con đừng đi nữa được không? Mẹ thấy việc này nguy hiểm Hơn nữa đây không phải chuyện nên đem ra đùa giỡn nhỡ chẳng may Kể mẹ, mẹ nói gì lạ vậy? Trước giờ con vẫn đi mà có vấn đề gì đâu Miễn con không đụng chạm hay làm gì bất kính với người đã khuất là được Biết quyền bảo thế nào cũng không lay chuyển được con Bà chỉ thở dài, lắc đầu Thôi được rồi, nhưng mẹ muốn nhắc con Tâm linh không phải thứ để kiếm tiền Dù con không đụng chạm họ Nhưng còn đến làm phiền nơi họ ăn nghỉ Họ cũng chẳng vui vẻ gì Nếu gặp vong hiền thì không sao Nhưng nếu là vong dữ thì... <cười> mẹ à, câu này mẹ nói hơn chục lần rồi. Trên đời này á, con chỉ sợ lòng người hiểm độc, không sợ ma quỷ. Chỉ có người sống mới hại nhau thôi. Biết không thể thay đổi ý định của con trai, bà Hường im lặng. Chờ mẹ rời đi, Duy lấy điện thoại nhắn tin cho Trung Người bạn thân thường đồng hành trong các buổi live stream. Lố, mày đang đâu? bên kia trung đang ngồi uống cà phê tay chơi game vừa thấy tin nhắn cậu dừng lại trả lời ta đang chơi game sao rồi chuẩn bị xong chưa xong hết rồi chín rưỡi qua đón tao rồi hai đứa cùng đi nhắn xong duy tắt máy đi tới tủ lấy quần áo rồi vào tắm tiếng hát ngân nga vang lên từ nhà tắm vẻ mặt cậu trông có vẻ rất vui bên kia trung cũng chuẩn bị vệ sinh cá nhân và dùng bữa tối trong đầu háo hức chờ đến giờ hẹn nghĩa địa u ám mà duy chọn lần này nổi danh là nơi nhiều ma quái như đã hẹn cả hai mang đồ nghề leo lên chiếc xe quay tàu và lạch bạch chạy đến nghĩa địa ở xã bên dừng xe ngoài lề đường chúng đưa ánh mắt ái ngại nhìn duy duy ơi tao thấy nghĩa địa này ghê ghê hay là mày bị dở à Đi khám phá tâm linh mà sợ ma thì đi làm gì nữa. Thôi, đừng có dở chứng, mau vào thôi. Vừa nói Duy vừa kéo chung vào trong, cả hai băng qua những giấy mộ nhỏ. Đến miếu thổ thần thì dừng lại. Duy mở ba lô, lấy ra điện thoại, đèn pin và gậy lai. Like. Sau khi thiết bị sẵn sàng, cậu bật live stream. Chỉ vài phút số người xem tăng nhanh. Nhìn dòng bình luận nhảy liên tục, Duy cười thầm ghi đến số quả tặng sẽ nhận được mỉm cười cậu chào khán giả chào mọi người lại là duy đây như đã hứa hôm nay duy sẽ trải nghiệm tâm linh tại nghĩa địa mọi người cùng duy khám phá nhé trong căn nhà hai tầng nhỏ bà hường chăm chú nhìn màn hình điện thoại theo dõi từng cử chỉ của con trai thấy duy bắt đầu lễ cầu cơ bà không khỏi lo lắng trong lòng bà thẩm nghĩ con trai mình đang đánh cược tính mạng Để làm trò mua vui cho thiên hạ Nhưng bà biết Dù có nói gì Duy vẫn cứng đầu như vậy Một giờ sáng Duy kết thúc buổi live stream và trở về nhà Khuôn mặt cậu thoáng khó chịu Bởi dù lượng người xem rất đông Nhưng quà tặng lại vô cùng ít Đẩy cánh cửa bước vào Duy thấy mẹ đang ngủ gục trên ghế Cầu mày cậu nói à, Kìa mẹ Sao mẹ không vào phòng nghỉ đi Ngồi đây làm gì Nghe tiếng con trai bà hưởng giật mình mở mắt nhìn Duy. À, Duy à, con về từ lúc nào? Đã đốt vía chưa mà vào nhà? À, con đốt rồi, có mỗi việc đốt vía mà mẹ cứ nhắc đi nhắc lại hoài. Duy nhăn mặt đáp, thấy con trai có vẻ khác lạ bà hỏi. Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi, hôm nay con sao vậy? Hình như không vui đúng không? À, con không sao, thôi mẹ vào phòng ngủ đi con cũng đi nghỉ đây. Nói đổi Duy đi thẳng lên phòng đóng cửa lại Đặt lưng xuống giường Cậu ngủ ngay lập tức quên cả việc tắt đèn Thấy đèn phòng con trai vẫn sáng Bà Hường lặng lẽ lên tầng Gõ cửa nhưng không thấy trả lời Bà chật lưỡi mở cửa Kéo chăn cho Duy Tắt đèn rồi nhẹ nhàng rời đi Chiều hôm sau khi bà Hường đang bận nấu cơm Duy từ tầng trên bước xuống Ngáp dài vì thiếu ngủ Thấy con bà cười nói Duy đó hả con? Hôm nay dậy sớm vậy. Nghe mẹ nói Duy nhanh mặt đáp. Trời đất, 11 giờ trưa rồi sớm gì nữa mẹ? À, mọi khi mẹ phải lên gọi con mãi mới dậy. Nay tự dậy được nên mẹ mới nói vậy. Thôi, con đi rửa mặt rồi ăn trưa đi. Mẹ nấu xong cả rồi. Duy gật đầu vào phòng tắm. Đứng trước gương cậu ngắm nghía bản thân rồi bật cười. Đúng là mình đẹp trai thật. Tiếc là đến giờ vẫn chưa có người yêu Mấy đứa con gái đúng là không có mắt thẩm mỹ Bỏ qua người như mình Đúng là lãng phí của trời Tử luyến một hồi Cậu rời phòng tắm Bước ra bàn ăn Lúc này bà Hường vừa dọn cơm xong Thấy con trai mặt mũi thất thần Bà hỏi Duy, con làm gì mà mặt mũi đờ đẫn thế Lại đây ăn cơm rồi nghỉ ngơi đi Duy không nói Lặng lặng ngồi vào bàn ăn Hai mẹ con đang dùng bữa thì có tiếng gọi từ ngoài cổng. Duy ơi, mày có nhà không? Biết ngay là Trung, Duy đứng dậy lớn tiếng. À, Trung hả? Mau vào đây. Trung đẩy cổng bước vào cúi đầu chào. Cháu chào bác. Bà Hưởng tuy không thích Trung vì cậu hay rủ rê con trai đi chơi, nhưng vẫn giữ lịch sự. Ừ, Trung đấy ạ. Vào ăn cơm với gia đình bác. <cười> dạ thôi bác, cháu ăn rồi ạ. Duy ăn xong liền ra ghế nơi Trung đang ngồi hỏi. Sao hôm nay qua giờ này? Ô, mày hỏi gì lạ vậy? Tao qua giờ nào cần báo cáo với mày à? Không phải, tao thấy lạ thôi. Mở khi giờ này mày cắm đầu cày game mà. Bỏ qua đi, tao có chuyện muốn bàn với mày. Trung nhăn mặt, giọng nghiêm túc. Thấy vậy, Duy đã hiểu giữ im lặng. Nói nhỏ thôi, kẻo mẹ tao nghe thấy lại rầy. Nói xong Duy dẫn Trung lên tầng. Đóng cửa phòng lại Duy thở dài hỏi Có chuyện gì mà phải qua tận đây Nhắn tin không được à Tao qua nhà mày chơi thì sao Sao mày cứ cầu nhau mãi thế Duy nhún vai Mày cũng biết rồi Mẹ tao không thích tao đi chơi đêm Thấy mày qua bà lại tưởng đủ đê tao đi mấy chỗ không sạch sẽ Rồi cầu nhau suốt Trung cắt lời Thôi bỏ qua chuyện mẹ mày Tối nay có chương trình gì không duy đáp nghĩa địa như mọi khi thôi nghĩa địa hoài chán lắm hãy tìm chỗ khác đi trung trầm ngâm một lát rồi vỗ đùi cái đét ê hay tối nay tao với mày khám phá bệnh viện bỏ hoang duy nhăn mặt tối nay á nhưng tao sợ thấy duy chần chừ trung tỏ ra hào hứng mường tượng những cảnh dọa khán giả đang nghĩ ngợi cậu bị duy vỗ vai chúng làm gì mà đơ ra thế À, cái gì? Mày gọi tao à? Không gọi mày thì tao gọi vong à? Làm gì mà mặt đần ra thế? Đần cái khỉ, tao đang nghĩ cách gây ấn tượng với khán giả. Trung đứng lên, đi qua đi lại. Duy nhìn bạn hỏi. Ý mày là dàn dựng để dọa khán giả? Trung gật đầu. Duy lắc. Không được, như vậy là lừa dối. Nếu bị phát hiện mất hết uy tín, kênh tụi mình sập luôn. Nghe vậy Trung khó chịu đứng bật dậy Mày đúng là đồ chết nhát Nếu mày không làm tao tự mở kênh riêng Tiền quả tháng này chia đôi Đưa ta một nữa Nói xong Trung bỏ đi Để lại Duy ngơ ngác nhìn theo Cậu thật sự không hiểu Tại sao Trung lại gai gắt như vậy Nghĩ mãi cũng không hiểu Trung làm sao Duy chỉ biết tặc lưỡi thở dài Thôi thì kệ vậy bóng mở chợ vẫn đông Tự nhủ xong cậu nằm xuống kéo chăn ngủ một mạch đến tận chiều tối. Đang say giấc tiếng gõ cửa cùng giọng nói của bà Hường vang lên. Duy, dậy chưa con? Duy bật dậy tay che miệng ngáp dài, giọng vẫn còn ngái ngủ. Dạ con vừa dậy thôi mẹ, có chuyện gì vậy? Ờ, dậy rồi thì xuống đây đi với mẹ chút việc. Tôi không rõ mẹ muốn đi đâu, Duy vẫn nhanh chóng thay đồ rồi chạy xuống cậu cười mẹ con xong rồi mình đi thôi bà Hương không đáp chỉ mỉm cười gật đầu hai mẹ con lên xe duy để ga chạy bon bon trên con đường lớn đi qua rất nhiều con đường nhỏ lớn duy bắt đầu sốt ruột mẹ mình đi đâu vậy sao đi mãi chưa tới sắp tới rồi cứ đi đi bà Hương nhẹ giọng đi thêm mười lăm phút họ dừng trước một căn nhà cấp bốn cũ kỹ Nhưng lại khá đông người ra vào Bước vào trong Duy Hiếu Kỳ quay sang hỏi Mẹ, đây là đâu? Sao đông người vậy? Đây là nhà thầy bảy còn cứ im lặng theo mẹ Nghe mẹ nói Duy thôi không hỏi thêm Hai mẹ con vừa ngồi xuống chưa bao lâu thì từ trong nhà Một cậu bé chạy ra Vừa thấy cậu bé không khí xung quanh bỗng trùng xuống Mọi người có vẻ căng thẳng Nhìn quanh một lượt cậu bé nhanh chóng tiến tới trước mặt mẹ con Duy cười Thầy bảy uh, cho gọi hai mẹ con bà đó Nói xong cậu bé quay người chạy vào trong Bà Hường kéo tay Duy đứng dậy đi theo Vừa bước vào Duy khẽ rủng mình khi cảm thấy không khí lạnh lẽo bao trùm Cậu xoa hai tay nói nhỏ Mẹ sao con thấy chỗ này lạ lạ Đừng nói linh tinh Không khéo thầy nghe được lại vật ý bà hường đặt ngón tay lên môi ra hiệu im lặng đối diện hai mẹ con là một người đàn ông mặc bộ đồ nâu bạc màu dáng vẻ đạo mạo thầy bảy ngồi xếp bằng tay đung chuông miệng khấn nhẹ xong việc thầy quay lại đỡ nụ cười hiền từ gật đầu chào vừa thấy thầy bà hường vội cúi đầu dạ chào thầy hôm nay con tới là để chưa kịp nói hết thầy bảy đã đưa tay ngăn lại nhìn thẳng vào Duy thầy nghiêm giọng. "Cậu thanh niên, ta khuyên cậu một câu, đừng tiếp tục mang tâm linh ra làm công cụ chuộc lợi, nếu không, có ngày cậu sẽ gặp họa sát thân." Nghe vậy Duy khẽ nhăn mày, cất tiếng, "Thầy nói vậy là sao? Có thể giải thích rõ hơn không?" "Ta chỉ nhắc nhở, trên người cậu đang vướng rất nhiều âm khí, không chỉ vậy, ấn đường của cậu đen kịt." Dấu hiệu của tai họa sát thần sắp đến. Bà Hường nghe thế lo lắng. Thầy nói sao ạ? Con trai con sắp gặp họa sát thần. Thầy bày khẽ thở dài. Ta không thể nói nhiều. Chỉ khuyên cậu đừng đùa giỡn với tâm linh nữa. Tránh để thế lực xấu lợi dụng. Nói rồi thầy rút từ túi ra một chiếc vòng trầm đưa cho Duy. Ta biết cậu không tin lời ta. Nhưng đây là vòng trầm đã được chỉ chú hãy đeo vào nó sẽ giúp cậu tránh được tà ma trên đường về duy không rời mắt khỏi chiếc vòng trầm đầu không ngừng suy nghĩ về những lời thầy bảy nói tuy không thật sự tin cậu vẫn đeo chiếc vòng trên tay miệng lẩm bẩm thôi kệ dù sao cũng không ảnh hưởng gì cứ đeo cho mẹ yên tâm vậy đang lẩm bẩm một mình bà hương từ phía sau lên tiếng duy à, con nghe thầy nói rồi đó hãy còn bỏ cái việc đó đi Mẹ chỉ có mình con, nhớ con xảy ra chuyện gì thì mẹ biết sống sao Kể mẹ, con nghĩ ông thầy đó chỉ nói để dọa rồi bắt mình làm lễ thôi Mẹ đừng lo quá kẹo mắt bẫy mấy ông thầy đó Còn nói vậy là không đúng Mẹ theo thầy bảy lâu rồi Thầy nổi tiếng hiền đức chuyên làm phước Không giống mấy ông thầy lửa gạt đâu Biết mẹ rất tin tưởng thầy bảy, Duy không tranh luận nữa Chỉ đáp vài câu chấn an rồi tập trung lái xe Về đến nhà, bà Hường xuống xe, vẻ mặt đượm lo lắng, rồi im lặng đi thẳng lên phòng. Duy để mẹ khuất bóng mới nhanh chóng rút điện thoại gọi cho Trung nhưng không ai nhấc máy. Thở dài, cậu đi vào chuẩn bị đồ nghề cho buổi live stream tối nay. Tối hôm đó như thường lệ, Duy đeo ba lô đến nghĩa địa, không khí vắng vẻ làm cậu rợn người. Nhưng cậu mặc kệ, bắt đầu live stream. Bình luận từ khán giả nhảy liên tục trên màn hình. Ban đầu là những câu chào hỏi. Nhưng không lâu sau, mọi người nhanh chóng nhận ra sự vắng mặt của Trung. Một người bình luận. Ủa? Anh Trung đâu rồi anh Duy? Tiếp theo đó rất nhiều bình luận hỏi về Trung. Duy cười gượng trả lời. Mọi người, hôm nay Duy thông báo luôn. Thật ra Duy và Trung có chút hiểu lầm nên tạm thời sẽ tách ra hoạt động. Từ giờ chỉ có mình Duy đi trải nghiệm thôi nha. Duy vừa nói hàng loạt bình luận tò mò xuất hiện, hỏi lý do hai người tách ra. Tuy nhiên cậu không giải thích mà tiếp tục live stream. Đến ngôi mộ thiêng Duy dừng lại, lấy camera hồng ngoại ra. Bật máy cậu bắt đầu quay ngôi mộ. Camera vừa cân bằng, màn hình xuất hiện bóng trắng bay lượn lở trên mặt ngôi mộ. Bình luận từ khán giả bùng nổ. Trời ơi, cái gì thế kia? Duy cứng họng đứng bất động đây là lần đầu tiên cậu tận mắt thấy ma bóng trắng lượn lờ một lúc dường như phát hiện ra cậu rồi từ từ biến mất phải mất một lúc lâu duy mới bình tĩnh lại nuốt nước bọt đánh ực lắp bắp là là ma thật sao trong phiên live stream khán giả vừa sợ hãi vừa phấn khích quà tặng đổ về tới tấp nhiều đến mức duy không tin vào mắt mình tính sơ số quà tối nay cậu nhận được gần hai mươi triệu Bằng cả tháng trời vất vả trước đây Sợ hãi tan biến Duy vừa vui vừa xúc động đến phát khóc Kết thúc buổi live stream Duy mang tâm trạng phấn khởi trở về nhà Vừa mở cửa Cậu thấy bà Hường đứng chờ sẵn Khuôn mặt đầy lo lắng Thấy con trai bà vội chạy tới Duy Con về rồi là mẹ lo quá Sao vậy mẹ Con nói mẹ đừng đợi con mà Cứ ngủ trước đi Mẹ lo cho con thôi thầy bảy nói con sẽ gặp họa sát thân, mẹ làm sao yên tâm ngủ được. Nhìn mẹ lo lắng, Duy cảm thấy áy náy, cậu thở dài ôm lấy bà, nhẹ giọng. "Mẹ đừng lo, con hứa sẽ cẩn thận mà." Hơn nữa mẹ nhìn xem, còn đeo chối trầm thầy bảy đưa đây, sẽ không sao đâu mẹ. Thấy chối hạt vẫn trên tay con trai, bà Hương thở phào mỉm cười. "Thôi được rồi." Có chuỗi hạt này mẹ an tâm hơn. Còn mau nghỉ ngơi đi. Vâng, mẹ cũng nghỉ sớm đi ạ. Duy cất đồ lên phòng, mở điện thoại. Cậu thấy tin nhắn từ Trung. Duy à, hôm nay có đi trải nghiệm không? Duy trả lời. À, có, giờ ta mới về. Còn mày hôm nay ổn không? Trung đáp. À, hôm nay ta hơi mệt nên không đi. Ngủ dậy mới nhắn hỏi mày thôi à cũng không có gì đặc biệt, nếu không có gì thì tao đi nghỉ nhé." Duy tắt máy lăn ra ngủ. Ở đầu bên kia, trung quang điện thoại qua một bên, ánh mắt đột nhiên tức giận. Hắn siết chặt nắm đấm gần từng chữ. Khốn kiếp, thật không ngờ nó lại may mắn như vậy. Gần 20 triệu tiền quà, vậy mà nó dám giả bộ nói không được bao nhiêu. Thật tham lam, không thể để công sức của mình thành của nó được. Mình phải đòi lại kênh Cả đêm Trung chằn trọc Tìm cách đối phó Duy Hắn biết việc đòi lại kênh rất khó Vì kênh vốn là của Duy Hắn chỉ là người đi ké sau này Nhưng chính hắn đã góp công lớn Giúp kênh nổi tiếng Càng nghĩ hắn càng cay cú Quyết định ngày mai Phải gặp Duy để nói lý Sáng hôm sau khi Duy vẫn còn nằm Ngủ say trên giường ngoài cổng Trung đã đi xe tới Dựng xe hắn đá chân chống cách cạch Rồi mở then cải cổng bước vào Ở sau vườn bà Hường đang dọn cỏ Thấy có người vào liền đứng dậy Nhận ra Trung Bà khẽ câu mày nhưng vẫn giữ giọng điềm đạm Trung đó hả cháu Sao hôm nay tới sớm vậy à, Dạ cháu chào, chào bác Duy có nhà không ạ Trung cúi đầu chào Bà Hường biết Trung đến để gặp Duy Chắc lại đủ rê đi chơi nhưng bà chỉ nhẹ gật đầu rồi quay đi mà không đáp trung hiểu ý liền đi thẳng lên gác gõ cửa phòng duy duy đang ngủ ngon lành bị tiếng gõ cửa làm phiền cậu trở mình giọng lè nhẹ. ậm um, mẹ hả có chuyện gì mà gọi con sớm vậy duy à tao đây nghe giọng quen thuộc duy lập tức mở mắt ngồi bật dậy đi ra mở cửa vừa mở cửa cậu ngáp dài giọng còn ngái ngủ Trung hả? Sao mày tới sớm vậy? Hôm qua tao lai like về muộn giờ vẫn buồn ngủ lắm. Tao có chuyện muốn nói với mày. Đi vào trong đi nói chuyện chút. Nhận thấy thái độ khác lạ của Trung, Duy ngạc nhiên nhưng không hỏi nhiều. Cậu đã hiểu cho Trung vào phòng, sau đó xuống dưới vệ sinh cá nhân và pha hai cốc cà phê. Mang lên gác, Duy đặt cốc cà phê trước mặt Trung, cười hỏi. Có chuyện gì gấp vậy? Sao sáng sớm đã chạy sang đây? Trung nhấp một ngụm cà phê, đặt cốc xuống, ánh mắt nghiêm túc. Duy, hôm nay tao tới vì chuyện quan trọng. Nhiều hôm nọ tao nói tao định lập kênh mới và hoạt động riêng, nhưng mày biết đấy, tao chưa có tên tuổi và cũng chưa có lượng fan ổn định như mày. Hay mày cho tao mượn nick chính, cái hơn năm trăm nghìn follow, like vài hôm được không? Đợi tao gây dựng danh tiếng, tao trả lại cho mày. Nghe vậy Duy khựng lại, khẽ nhíu mày. Câu chậm ngâm suy tính. thấy Duy dò dự, Trung không vội thúc giục, chỉ im lặng chờ. Một lúc sau hắn lên tiếng. Sao vậy? Duy giật mình vội đáp. Ờ, không, không có gì đâu. Vậy chuyện tao nói... Duy ngập ngừng rồi nói chậm rãi, Trung à, tao không thể cho mày mượn được. kênh đó tao đang dùng để lai, like, sao cho mượn được? Hơn nữa khán giả đã quen với tao rồi. Đổi sang mày, tao sợ họ không quen. Nghe vậy trùng nhíu mày, thái độ từ hòa nhã bỗng trở nên tức giận. Hắn đứng bật dậy lớn tiếng. Ý mày là sao? Chẳng lẽ mày chê tao lai like không bằng mày? Còn nữa, cái kênh đó được như hôm nay cũng nhờ tao góp sức. Giờ mày định một mình độc chiếm mà. Ừ, tao không có ý đó. Hôm qua tao cũng đã thông báo với fan là tụi mình tách ra. Giờ nếu mày dùng nick đó... Tao biết giải thích sao với khán giả Duy cố gắng giải thích Nhưng trong đầu chung chỉ có một ý nghĩ Bằng mọi giá Phải lấy lại kênh từ Duy Đập bàn một cái rầm Hắn gầm lên Duy, tao với mày chơi thân từ nhỏ Tao không ngờ mày lại nhỏ nhen ích kỷ như vậy Được thôi Mày giữ luôn kênh đó đi Tao đếch cần Nói xong trung hầm hầm bỏ đi Để lại Duy ngồi đó Ánh mắt thoáng buồn nhìn theo nhưng không nói gì. Dưới nhà, bà Hường nghe thấy tiếng cãi vã định lên xem thì thấy Trung đỏ bừng mặt, bước nhanh xuống. Thấy bà hắn cúi đầu trào qua loa rồi đi thẳng ra ngoài, leo lên xe phóng đi. Đợi Trung đi khuất, bà Hường mới lên gác có cửa phòng con trai. Duy ơi, mẹ vào được không? Dạ, mẹ vào đi. Bước vào bà nhìn thấy cà phê đổ tung tóe trên sàn, hốt hoảng hỏi. Trời đất, có chuyện gì vậy con, sao lại đổ cà phê ra sàn? À, không có gì đâu mẹ, con lỡ tay làm đổ thôi. Duy cúi xuống nhặt cốc cà phê lên, lấy giấy lau sạch. Thấy con trai không có vẻ gì bất thường bà hỏi han vài câu qua loa rồi rời đi. Còn lại một mình, Duy ngồi nhìn đống lộn xộn trong phòng thở dài. Về phần chung trên đường về, hắn không ngừng lẩm bẩm trời thầm mặc dù biết trước kết quả nhưng hắn vẫn không thể nuốt nổi cục tức hắn nghĩ đi nghĩ lại càng nghĩ càng bực trong đầu dần xuất hiện những ý tưởng không hay dừng xe trước sân trung nhanh chóng chạy lên phòng cầm điện thoại bật livestream hắn cất giọng chào mọi người mình là trung đây như các bạn biết trước đây trung và duy đã cùng nhau khám phá tâm linh từ một kênh lèo tèo chỉ có ba bốn trăm follow bây giờ đã có hơn năm trăm nghìn người theo dõi. thế nhưng trung bắt đầu kể lể, không quên thêm thắt bịa chuyện nhằm hạ bệ uy tín của duy. hắn biết rằng nếu lấy lại được sự cảm thông từ khán giả, hắn không chỉ nổi tiếng mà còn biến duy thành kẻ bạc bội, bị cộng đồng mạng công kích không thương tiếc. điều bất ngờ là buổi live của trung được nhiều người chia sẻ, lượt xem và follow tăng vọt. trong khi đó Duy đang ngủ thì bị đánh thức bởi hàng loạt thông báo trên điện thoại. Lướt qua cậu thấy rất nhiều tin nhắn nhắc nhở. Duy mở livestream của Trung và thấy hắn đang kể xấu mình. Tức giận, Duy lập tức bật livestream để đối chất. Cuộc khẩu chiến giữa hai người nhanh chóng thu hút sự chú ý. Khán giả chia thành hai phe, một phe bảo vệ Trung tố Duy ích kỷ ăn chặn công sức bạn, một phe ủng hộ Duy chỉ trích Trung vô lý và thiếu trung thực. Rama nổ ra, cả hai đều thu về lượt theo dõi lớn, nhưng thay vì vui mừng Duy cảm thấy bực bội. Ném điện thoại sang một bên, cậu đập bàn cái rầm và gầm lên. Thằng khốn đó, đúng là làm ơn mắc oán, mình giúp nó lúc khó khăn giờ nó lại quay sang cắn mình. Bà Hường nghe tiếng động trên gác, bà bước lên nhẹ đẩy cửa thở dài. Thôi con, chuyện nhỏ nhặt thôi, loại người như vậy con không nên tức giận làm gì duy quay sang mẹ vẫn chưa nguôi giận mẹ không hiểu đâu con coi nó là bạn thân lúc nó không có việc làm con đưa nó đi cùng còn chia đều tiền con chưa từng ăn bớt của nó một đồng thế mà giờ nó quay ra cắn con thật không thể chấp nhận bà hường nhẹ nhàng con đã từng nghe câu cứu vật vật trả ơn cứu nhân nhân báo oán chưa không phải ai nhận ơn cũng biết mang ơn đâu con Mẹ đã không ưa nó từ lần đầu gặp Vì nhìn không đáng tin Nhưng thôi Giờ con đã thấy rõ bản chất nó thì nên tránh xa Đừng so đo với loại người đó Bà mất một lúc để khuyên nhủ Cuối cùng Duy cũng bình tĩnh lại thấy còn ổn hơn bà rời đi Mặc dù đang bị một số người công kích Duy vẫn bình thản tiếp tục live stream như bình thường Thời gian trôi qua Cả Duy và Trung đều có một chỗ đứng riêng trong cộng đồng khám phá tâm linh. Nhờ đi nhiều, Duy rèn được tinh thần thép. Cậu không còn sợ vong linh mà trở nên bạo dạn hơn. Cậu còn tổ chức cầu cơ xin lọc, khiến fan ngày càng đông đảo. Ngược lại, Trung chỉ dựa vào các kịch bản giàn dựng, khiến khán giả dần chán ngán và chuyển sang theo dõi Duy. Khi lượng fan đã lớn, Duy bắt đầu mở rộng phạm vi, tìm đến các địa điểm bị đồn có ma ám để trải nghiệm. Sự nghiệp của cậu ngày càng phát triển Cùng lúc đó một vụ tự tử vì tình Tại một nhà trọ nhỏ gây xôn xao cư dân mạng Nạn nhân là cô gái trẻ mang bầu Bị bạn trai ruồng bỏ quá đau đớn cô treo cổ trong căn phòng trọ Họ từng ở Từ đó những người trong khu trọ Vì sợ hãi đã chuyển đi Khiến chủ trọ lao đao Biết được câu chuyện Duy đề nghị chủ trọ Cho mình ở lại căn phòng đó Để chứng minh rằng căn phòng hoàn toàn bình thường Không có gì đáng sợ Ý tưởng này nhanh chóng được khán giả đón nhận nồng nhiệt Lượng quà tặng khủng đổ về Giúp Duy kiếm bộn tiền Trung chứng kiến sự thành công của Duy mà không khỏi ghen tức Từ vụ nhà trọ Hầu hết khán giả đã chuyển sang kênh của Duy Khiến Trung không kiếm ăn được Sự đố kỵ lớn dần trong lòng hắn Và cuối cùng một ý nghĩ đen tối lóe lên Hôm nay Duy có buổi live stream khám phá trong khu rừng Tây Bắc. Như thường lệ cậu đã thông báo lịch trình từ trước để khán giả nắm rõ. Duy cũng thường hay trêu đùa fan rằng nếu ai có lòng gan dạ thì đến tham gia trải nghiệm cùng cậu. Buổi tối trong lúc ngồi chuẩn bị đồ nghề cho buổi live stream, điện thoại của Duy bất chợt rung chuông. Nhìn vào màn hình, cậu hơi cau mày khi thấy tên người gọi lên là bà Hường. Duy đoán chắc mẹ lại gọi để nhắc nhở những điều cậu đã nghe hàng trăm lần. Tùy vậy cậu vẫn nhấc máy giọng hơi lười biếng. Dạ, con nghe đây mẹ. Duy đó hả con? Hôm nay con đừng đi được không? Tự nhiên mẹ thấy bất an quá. Mẹ, mẹ lại bắt đầu rồi đó. Từ lúc con mới làm tới giờ có khi nào mẹ thấy yên tâm đâu. Thôi, mẹ cứ yên tâm đi, con không sao đâu mà. Đây cũng đâu phải lần đầu con đi đâu, mẹ. Nhưng... Bà Hường định nói thêm gì đó nhưng Duy đã nhanh chóng cúp máy. Cậu thở dài để điện thoại qua một bên tiếp tục chuẩn bị đồ. Ở nhà bà Hường lòng nặng trĩu, Bà đứng dậy đi về phía bàn thờ ông hậu, người chồng đoạn mệnh đã ra đi khi Duy mới lên mười. Bao năm qua bà ở vậy, vất vả một mình nuôi con khôn lớn. Mặc dù cực khổ, bà chưa bao giờ than ván nửa lời. Đứng trước bàn thờ ánh mắt bà dần đỏ hoe. Hai hàng nước mắt không kìm được mà lăn dài trên má. Bà với tay lấy nén nhang, bật lửa tạch tạch trong màn đêm lạnh lẽo. Ánh lửa le lói bập bùng, khói hương dần lan tỏa. Nhắm mắt lại, bà khẽ cất lời khấn. Ông à, tự nhiên hôm nay lòng tôi sao bất an quá. Ông có linh thiêng thì hãy che chở bảo vệ con trai mình. Tôi không muốn có chuyện gì xấu xảy ra với nó. Lời khấn chưa dứt nén nhang trên bàn thờ bất ngờ bùng cháy dữ rồi bà giật mình lùi lại lòng càng thêm hoang mang linh tính mách bảo điều chẳng lành khiến bà đứng ngồi không yên tại khu rừng tây bắc duy đã bật livestream và bắt đầu hành trình khám phá những bình luận liên tục nhảy lên màn hình khán giả hồi hộp dõi theo từng bước đi của cậu duy tiến đến một giếng nước hoang trong rừng khung cảnh xung quanh tĩnh mịch Ánh đèn pin của cậu soi rọi xuống lòng giếng đen sâu hun hút. Đúng lúc đó từ phía sau, một cây gậy lớn bất ngờ vung mạnh đánh thẳng vào đầu cậu. Tiếng hét thất thanh phát ra từ Duy trước khi cậu ngã gục xuống. Máu từ đầu rỉ ra, loang lộ trên đất. Trên phiên live stream, khán giả đang theo dõi chứng kiến cảnh tượng tinh hoàng. Sau tiếng hét của Duy, màn hình chỉ còn lại sự im lặng đầy đáng sợ. Những bình luận lo lắng dồn dập hiện lên Duy ơi sao thế Sao thế này Trời ơi có ai gần đó không Cứu anh ấy với Ở nhà bà Hường đang xem livestream Cũng nhận ra có điều bất thường Thấy hình ảnh trên màn hình bỗng dưng dừng lại Bà hoảng hốt bấm số gọi cho con trai Nhưng đầu dây bên kia Không hề bắt máy Run dậy bà liên tục gọi Hy vọng nhận được hồi đáp Nhưng tất cả chỉ là sự im lặng về phần duy cậu đang nằm bất tỉnh trên mặt đất kẻ tấn công đứng phía sau ánh mắt lạnh lùng thấy điện thoại của duy vẫn đang phát trực tiếp hắn giơ chân đạp mạnh vào khiến màn hình vỡ vụn live truyền đột ngột tắt ngấm đợi mọi thứ im ắng hắn nhặt chiếc điện thoại đã hỏng nát và cây gậy ném thẳng xuống giếng hoang sau đó hắn cúi xuống kéo lê cơ thể bất động của duy từng bước rời khỏi hiện trường để lại vũng máu loang đỏ nơi miệng giếng. Vài ngày sau, tin tức về duy vẫn là một ẩn số đối với cộng đồng mạng. ở nhà bà Hương sống trong những ngày chật vật lo lắng, không đêm nào yên giấc kể từ khi mất liên lạc với con trai. Cơ quan chức năng đã vào cuộc dựa vào những manh mối ít ỏi để lại tại hiện trường. Tuy nhiên hung thủ rất tinh vi đã xóa sạch phần lớn bằng chứng. Thứ duy nhất họ tìm được là chiếc điện thoại đã vỡ nát Một cây gậy sắt nằm dưới giếng Và một chiếc ủng cách đó không ra Sau khi thử phản ứng luminon Công an phát hiện trên cây gậy có dấu vết máu Một chiến sĩ công an, anh Nam, lên tiếng Vụ này có vẻ nghiêm trọng Theo tôi hung thủ đã dùng cây gậy này đánh mạnh vào sau gáy nạn nhân Khiến nạn nhân bất tỉnh Sau đó hắn kéo nạn nhân đi giấu xác Một đồng nghiệp đứng bên cạnh Anh Hải gật đầu đồng tình Đúng vậy Nhưng vẫn chưa tìm được thi thể Chưa thể xác định được điều gì chắc chắn Cả đội tiếp tục tìm kiếm Và thu thập chứng cứ xung quanh hiện trường Nhưng không có thêm phát hiện gì đáng kể Khi các chiến sĩ công an Chuẩn bị dọn dẹp đồ để rời đi Anh Tuấn một thành viên trong đội Bất ngờ khựng lại Dưới lớp lá cây dày Anh phát hiện dấu vết bất thường Chí, lại đây tuấn vẫy tay gọi đồng đội đây là dấu chân đúng không chỉ tiến lại gần cả hai cùng nhẹ nhàng gạt lớp lá cây phủ bên trên dưới mặt đất hiện ra một dấu giày in sâu sau khi quan sát kỹ họ nhận định đây là dấu giày của hung thủ vì theo thông tin trước đó duy mang ủng chứ không đi giày sau khi xác định không còn manh mối nào khác bị bỏ sót đội công an rời hiện trường tuy nhiên vụ án vẫn rơi vào bế tắc Vì cả thi thể lẫn thủ phạm đều là ẩn số. Một tuần sau, từ ngày Duy mất tích, bà hưởng ngày ngày ngồi trước cửa ngóng tin tức con trai. Hai mắt bà đỏ hoe, sưng húp vì khóc quá nhiều. Cả người như già đi mấy tuổi, nỗi đau và sự lo lắng không ngừng dày vò bà. Trái ngược hoàn toàn, Trung ở nhà lại tận hưởng thành quả của mình. Kể từ khi Duy mất tích, không còn ai cạnh tranh khán giả buộc phải quay lại xem hắn live stream. Luật theo dõi, quà tặng và sự nổi tiếng của hắn tăng lên đáng kể. Chúng không hề cảm thấy tội lỗi hay đau lòng vì người bạn xấu xố, mà chỉ thành thơi tận hưởng những gì hắn cho là xứng đáng. Tháng 6 năm nay, trời oi ả khác thường. Trong một khu rừng cách nơi duy mất tích không xa, vài người dân phát hiện một bao tải bốc mùi hôi thối được giấu dưới đống cỏ khô. Tò mò một người tiến lại gần mở bao tải ra cảnh tượng kinh hoàng khiến họ hét toáng lên bên trong bao tải là một cánh tay người và phần thân dưới đã ngạ vàng đang trong quá trình phân hủy mạnh vì thời tiết nóng bức các thớ thịt rửa ra rồi bọ lúc nhúc bò trên bề mặt quá kinh hãi họ lập tức báo cho cơ quan chức năng 15 phút sau các chiến sĩ công an và đội pháp y đã có mặt tại hiện trường khi bao tải được dốc ngược ra một chiếc đầu người đã bị lột ra cùng đống thịt vụn và mỡ vàng rơi xuống đất cảnh tượng ghê rợn khiến nhiều người phải gập bụng nôn oe quan sát xung quanh nhưng không tìm thấy thêm dấu vết bác sĩ pháp y quân bắt đầu phân tích thi thể ông nhận định dựa vào lượng mỡ bám trên cơ thể nạn nhân là một thanh niên khoảng sáu mươi kg chiều dài cẳng tay cho thấy nạn nhân cao khoảng một m bảy mươi sau khi lấy mẫu xét nghiệm adn đội pháp y đã xác định được danh tính nạn nhân ở nhà bà hường lúc này như người mất hồn ngồi trước bàn thờ nghi ngút khói hương trong lòng bà luôn mong một phép màu xảy đến để con trai có thể trở về bình an đang ngồi ngẩn ngơ bất chợt điện thoại đổ chuông nghĩ rằng có thể là duy gọi về bà vội vàng cầm lấy điện thoại đưa lên tai giọng lắp bắp Duy là con dao, Duy. Chào bà, tôi là Tuấn, công an. Vừa nghe thấy người ở đầu dây xưng danh, tay bà hưởng run rẩy. Chiếc điện thoại rơi xuống sàn nhà. Hai hàng nước mắt lã trá rơi trên gương mặt hốc hác của người mẹ khốn khổ. Bà không ngờ rằng kiếp nạn mà thầy bảy từng cảnh báo không đến từ tâm linh mà lại đến từ lòng người. Bà không thể tin được đứa con trai hiền lành. Chưa từng làm mất lòng ai Lại bị sát hại một cách thê thảm như vậy Quỳ xuống trước bàn thờ Bà gào lên trong đau đớn Trời ơi Sao ông trời lại bất công với mẹ con tôi như vậy Sau tiếng gào Bà hưởng ngất liềm ngay giữa nhà Nghe thấy tiếng động Hàng xóm vội vàng chạy qua Thấy bà nằm bất tỉnh Mọi người lập tức đưa bà vào viện Ngày nhận lại hũ cho cốt đôi tay bà hường run rẩy đến mức suýt làm rơi hũ một chiến sĩ công an đứng gần đó nhìn bà thất thần trong đau khổ khẽ thở dài rồi nói lời an ủi mong bà nén đau thương lo chu toàn tăng sự chúng tôi nhất định sẽ tìm ra kẻ thù ác và đưa hắn ra trước pháp luật nói rồi anh cúi đầu rời đi để lại bà hường ôm chặt hũ cho cốt đôi mắt trống rỗng như không còn sức sống Trong đám tàng bà con làng xóm thay phiên nhau qua giúp đỡ Ai cũng thương cảm cho số phận nghiệt ngã của bà Hường Trước đây, chồng bà mất sớm Để lại bà một mình nuôi duy khôn lớn Giờ đây trời không thương Lại cướp đi người con trai mà bà yêu thương hơn cả tính mạng Trong không khí tang tóc Tiếng khóc ai oán thì ở một nơi khác Trong nhà của Trung, nhạc lớn đang vang lên Trung, sau một cơn phê pha tỉnh dậy với tâm trạng mệt mỏi. Trên bàn vẫn còn chiếc đĩa với chất bột màu trắng dư thừa. Ngả người ra ghế, hắn cười thỏa mãn. Chúng biết hôm nay là lễ tang của Duy. Suy nghĩ một lúc, hắn quyết định đến viếng. Sau khi tắm táp và ăn mặc trịnh tề, chúng leo lên xe, phóng thẳng đến nhà Duy. Bước vào ngôi nhà tang tóc, trước ánh mắt rụt sùi của mọi người. Khuôn mặt chung không hề lộ chút cảm xúc. Thấy Trung xuất hiện Bà Hường đang khóc lóc vật vã Lập tức đứng dậy Chắn trước mặt hắn Giọng đầy căm hận Cậu tới đây làm gì Dạ Cháu đến để thắp cho Duy một nén nhang tiễn cậu ấy đoạn đường cuối Bà Hường cười nhạt Giọng cay nghiệt <cười> Cậu không cần giả nhân giả nghĩa Lúc con trai tôi mất tích Sao không thấy cậu hỏi han gì Giờ nó mất rồi Cậu mới mỏ đến Nói là muốn thắp nhang Cậu đừng tưởng tôi không biết Cậu tới đây là có mục đích gì Trung chưa kịp đáp Một bà hàng xóm đứng gần đó Lên tiếng can ngăn Thôi bà ơi Dù sao chúng nó cũng là bạn bè Thằng Duy nó mất rồi nghĩa tử là nghĩa tận Bà để nó thắp cho bạn nén nhang đi Bà Hường im lặng Nhưng ánh mắt vẫn đầy cảnh giác Trung bước đến bàn thờ Chắp tay vái rồi thắp một nén nhang Sau đó hắn lùi lại Rút điện thoại bật live stream Trung đưa tay gạt vài giọt nước mắt Giả tạo giọng sụt sùi Chào mọi người Hôm nay mình có chuyện buồn muốn chia sẻ Bản thân của mình Duy đã qua đời Hiện tại mình đang có mặt Tại đám tang để tiến cậu ấy đoạn đường cuối Đúng lúc đó Bà Hưởng lao đến giật phăng chiếc điện thoại Trên tay Trung Mắt bà long lên giọng quát lớn Mày làm gì vậy còn tao chết mà mày vẫn lấy nó ra để câu like sao cút cút ngay khỏi nhà tao bị phản ứng gay gắt trung cũng không nhịn bác làm gì quá đáng vậy cháu chỉ muốn chia sẻ để mọi người cùng chia buồn với gia đình chứ không hề câu like như bác nói một người đàn ông trung niên đứng gần đó liền tiến đến nhẹ giọng cháu thông cảm bà ấy mất con nên quá đau lòng phản ứng hơi thái quá thôi cháu đã thắp nhang rồi thì về đi Biết ý bị đuổi khéo, Trung lặng lẽ rời đi, nhưng trong lòng không khỏi tức tối. Về đến nhà, Trung bật livestream, ngồi kể lệ về thái độ của bà Hường. Rất nhanh khán giả chia thành hai luồng ý kiến. Một bên lên án bà Hường cho rằng bà làm như vậy là quá đáng. Một số ít người lại đứng ra bảo vệ, nói rằng bà Hường đang trong tăng sự, chúng không nên làm vậy. Rama lại nổ ra, lượt xem và follow của Trung tăng vọt. Hắn nhìn màn hình điện thoại khóe miệng nhếch lên. Nhưng trong lòng vẫn không quên sự xỉ nhục ở đám tang. Hắn thầm nghĩ. <cười> Cứ đợi đi bà già. Đừng tưởng bà làm vậy là tôi bỏ qua. Một năm sau. Cái chết của Duy dần chìm vào quên lãng. phía cơ quan công an không thể tìm ra hung thủ. Và cộng đồng mạng cũng không còn nhắc đến chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết năm nào. Chỉ có bà Hường, người mẹ già, vẫn ngày ngày nuôi hy vọng. Mong manh rằng sẽ có ngày sự thật được phơi bày Đêm hôm đó khi đang ngủ Bà Hường bỗng nghe thấy tiếng động lạ bên ngoài Nghĩ rằng có trộm Bà nhẹ nhàng ngồi dậy Tay cầm lấy cây gậy để cạnh cửa phòng Từng bước chậm rãi Bà tiến ra ngoài Bên ngoài là một màn đêm tĩnh mịch Bà không dám bật đèn vì sợ rằng Ánh sáng sẽ thu hút kẻ trộm Hoặc tệ hơn Bị kẻ đó phát hiện và làm hại Tay bà dò dẫm trong bóng tối từng bước tiến về phía bàn thờ con trai. Ánh sáng le lói từ ngọn đèn dầu trên bàn thờ giúp bà nhìn thấy lờ mờ một bóng dáng quen thuộc đứng đó. Cả người bà run lên, tay chân như không còn sức lực. Bà lẩy bảy tiến lại gần, đôi môi run rẩy bật ra tiếng gọi yếu ớt. "Duy, đã con vậy không?" "Duy?" Bóng trắng đứng im lặng, từ từ quay lại. Trong ánh sáng mờ tối, Khuôn mặt trắng bạch của Duy hiện lên rõ ràng Đó chính là gương mặt Mà bà đã thương nhớ suốt bao đêm dài Bà bật khóc nức nở Duy ơi Còn về với mẹ có phải không Không có tiếng trả lời Chỉ có ánh mắt u buồn Của bóng trắng nhìn bà Hai hàng nước mắt đỏ như máu Chảy dài trên khuôn mặt nhợt nhạt Đôi môi cậu mấp máy Như muốn nói gì đó Nhưng đôi bóng trắng tan biến vào màn đêm Bà Hường hoảng loạn, đưa tay gọi với. Duy, con đừng đi. Về với mẹ đi. Duy. Tiếng gào thét xé lòng vang lên trong căn nhà vắng lặng. Không chịu nổi cú sốc, bà ngất lịm ngay trước bàn thờ. Sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày chiếu xuyên qua cửa sổ, làm bà Hường dần tỉnh lại. Đưa tay gạt những sợi tóc rối bết trên mặt. Ánh mắt bà hoảng loạn nhìn quanh, miệng không ngừng gọi. Duy. Còn đâu rồi? Chỉ có sự im lặng đáp lại bà, không gian lạnh lẽo của bốn bức tường khiến tim bà nhói lên từng nhịp. Bà tự thì thầm, "Là mơ thôi sao?" Thở dài, bà từ từ đứng dậy, sọ dép và đi ra bàn thờ con trai. Bà thắp một nén nhang, hai tay chắp trước ngực, giọng trầm buồn khấn, "Con ơi, nếu con có linh thiêng thì đêm nay về tìm mẹ, nói cho mẹ biết." ai là kẻ ra tay tàn ác với con mẹ sẽ bắt hắn chịu sự trừng phạt của pháp luật ở một quán bar rực rỡ ánh đèn nhấp nháy trung đang chìm đắm trong âm nhạc và cơn phê tránh choáng khi cơn hưng phấn dần qua đi hắn uể oải đứng dậy tìm kiếm điện thoại bấm một cuộc còi hắn cười khoái trá trước lời nói từ đầu dây bên kia gật cù rồi tắt máy rời khỏi quán bar trở về nhà trung thấy ông kiên bố hắn đứng trước cổng với khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận vừa thấy con trai ông quát lớn thằng nghịch tử mày đi đâu mất dạng mấy ngày nay giờ mới chịu về mày có biết mẹ mày đang ốm nằm liệt giường không hả trung nhăn mặt tỏ thái độ khó chịu lại nữa ông già sao cứ mỗi lần tôi về nhà là ông lại nhại thế hả bị thái độ hỗn xược của con trọc tức ông kiên lao tới giáng một cái tát trời giáng vào mặt trung thằng mất dạy mày dám ăn nói như thế với bố mày à tao nói mẹ mày đang ốm nằm trong nhà mày không hỏi han một lời còn trưng cái mặt láo lếu đó ra tao biết thế này á thì tao bóp chết mày từ lúc mày lọt lòng rồi trung đưa tay xoa má cười nhạt xong <cười> không bóp chết luôn đi cho rồi bà già ốm nhẹ thôi chứ chết đâu mà ông làm quá nên thế mày mày đúng là đổ mất nết ông kiên tức đến đỏ mặt tay run rẩy chỉ vào trung nhưng thay vì hối lỗi, trùng vẫn thản nhiên quay lưng đi vào nhà. Lên phòng, hắn vừa lấy bộ quần áo, lặng lẽ vào phòng tắm xả nước. Dưới dòng nước mát lạnh, trùng nhắm mắt mơ màng nghĩ đến viễn cảnh khi hắn trở nên nổi tiếng. Những kẻ từng xem thường hắn sẽ phải quỳ gối cầu cạnh nịnh nọt. Ý nghĩ đó khiến hắn bật cười đầy mãn nguyện, bất chấp tất cả những tội lỗi mình đã gây ra. Trong phòng tắm, chùng đang nhắm mắt tận hưởng dòng nước mát lạnh xả xuống cơ thể. Đột nhiên từ sau bức tường, một cánh tay trắng toát chậm chậm thò ra, vươn dần về phía gáy hắn. Khi cánh tay gần chạm vào, chùng bất ngờ mở bừng mắt, không hề hay biết về sự hiện diện đó. Hắn đưa tay xoa đầu, miệng ngêu ngao hát vài câu rồi bước ra trước gương cạo râu. Đang cạo, hắn bất chợt thấy một bóng trắng lướt qua phía sau qua gương. Hắn giật mình Ngận đầu nhìn Cảm giác một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Khiến hắn rùng mình Vội vàng mặc áo chung lẩm bẩm: Cái quái gì vậy Bạn ấy rõ ràng sau lưng mình có cái gì đó Hắn lắc đầu xua đi ý nghĩ đáng sợ Làm gì có ai khác trong nhà tắm ngoài mình Trung tự chấn an Nhưng cảm giác rợn người vẫn không biến mất Khi mở cửa toàn bước ra ngoài Vòi sen bỗng dưng tự bật ban đầu nước xả ra trong veo nhưng chỉ trong tích tắc dòng nước chuyển thành màu đỏ ngầu mang theo một mùi tanh lợm dòng sập lên chúng tái mặt lùi lại vài bước miệng lắp bắp cái cái cái cái này là máu còn chưa kịp hoàn hồn từ phía sau gáy hắn một bàn tay lạnh toát bất ngờ chạm vào chúng hét toáng lên trời ơi má ngay lúc đó cánh cửa phòng tắm bật mở Ông Kiên bước vào, mặt mày nhanh nhó, quát lớn. Mày làm cái quái gì mà hét như heo bị chọc tiết thế hả? Thấy bố trùng khửng lại, tay đun đun chỉ về phía vòi sen, giọng lắp bắp. Có, có, có, có máu chảy ra từ cái vòi kia. Ông Kiên nhíu mày tiến tới kiểm tra. Sau một lát ông quay lại, đáp với giọng bực bội. Máu đâu? Toàn nước thôi. Quả nhiên bên trong chỉ còn một vũng nước đang khô dần trung lắp bắp thanh minh rõ, rõ ràng rõ ràng ban nãy con tắt vòi rồi nó tự bật sau đó máu tươi cứ chảy ra còn thấy rõ mà ông kiên khoát tay không giấu nổi sự cáu kỉnh thôi đi lại phê thuốc rồi anh nói nhạm nhí chứ gì nói xong ông quay người bỏ đi để lại trung đứng bần thần mặt mày tái mét ngồi ngẩn người trong phòng tắm một lúc lâu trung cố trấn tĩnh cuối cùng hắn tự nhủ Chắc chỉ là ảo giác thôi Hắn thay đồ rồi leo lên giường Quyết định ngủ một giấc cho quên đi mọi chuyện Đêm muộn ông Kiên gõ cửa phòng Trung Tiếng còi vọng lên ẩm mỹ Trung! Trung ơi! Đang ngủ ngon Trung bực bội đạp chăn bật dậy gắt Gì vậy ông già Ông có để tôi yên ngủ không Ông Kiên nói vọng vào Mày ra ngoài xem Có thằng nào cứ đứng lấp ló trước cổng từ nãy đến giờ nghe vậy trung cao mày khó hiểu bước đến cửa sổ nhìn ra ngoài dưới ánh trăng mờ hắn thấy một bóng trắng đứng lấp ló bên cổng nghĩ rằng đó là long hắn vội vàng ra mở cổng cất tiếng long à mày đến tìm tao giờ này có chuyện gì không có tiếng trả lời bên ngoài chỉ là một màn đêm yên tĩnh đến đáng sợ không thấy bóng dáng ai trung có kỉnh quát lớn còn mẹ nữa thằng nào đùa dai thế nhỉ Đừng để ta bắt được, ta vặn cổ mày ra đằng sau đấy Chửi xong, hắn quay người bước vào nhà Ngay khi Trung vừa khuất bóng Từ góc cổng, bóng trắng lại xuất hiện Hai con người đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào hắn Rồi từ từ biến mất Trong nhà, Trung vào bếp úp mì gói ăn Khi đang xì sụp thì ông Kiên đi tới, giọng trầm Tối nay mày có đi nữa không? Trung vẫn cúi đầu nhàn nhạt, nhạt đáp Tôi không đi. Ông cho tôi tiền tiêu hả? Ông Kiên thở dài, ngồi xuống ghế nhắc nhở. Tao đã nói nhiều lần rồi, bỏ cái nghề đấy đi. Ông bà ta nói, đi đêm lắm có ngày gặp ma. Cứ đùa với tâm linh á, sớm muộn gì mày cũng gặp họa. Trùng nhếch môi lào bào. <cười> Gớm, có mỗi bài ông nhai đi nhai lại, nghe phát xúc cả ruột. Thấy thay đổi hỗn láo của con, ông Kiên chỉ biết thở dài quay vào phòng, ông lặng nhìn bóng lưng bất cần của Trung, lòng nặng trĩu. Ông không ngừng tự hỏi, tại sao nó lại thành ra thế này? Mình đã dạy dỗ cẩn thận mà. Bà Xuân, vợ ông, đã vì lo lắng cho Trung mà đổ bệnh nằm liệt giường. Nỗi đau càng nhân lên khi nhìn con trai ngày một xa đọa, nghiện ngập, hỗn láo. Sau khi ăn xong, Trung rửa bát qua loa rồi lên lầu chuẩn bị đồ nghề live stream. Vừa ra đến đầu xóm Hắn thấy Long đang đứng đợi Trung bực bội hỏi Nãy mày đến nhà tao xong chạy đi đâu Tao đã dặn là đợi ở đây mà cứ mò tới nhà tao làm gì Để ông già tao cảm ràm mệt hết cả đầu Long nhíu mày khó hiểu đáp Mày nói gì thế Tao vừa mới ngủ dậy Thay đồ rồi ra đây luôn Tao có đến nhà mày đâu Nghe vậy trung thoáng dùng mình Nhưng nhanh chóng gạt đi lẩm bẩm Chắc mình nhầm. Nói qua về Long, hắn là một tên nghiện có tiếng trong làng cùng khu nhà với Trung. Trung và hắn gặp nhau bên trong quán bar, sau đó bắt bạn với nhau. Thấy Long không có việc gì làm, Trung liền ngọi ý muốn hắn hợp tác làm cùng mình. Ở mỗi phiên live, Trung sẽ là người trải nghiệm, còn Long sẽ giữ vai trò người giàn dựng. Ví dụ như những cảnh hồ khiến người xem phải la lên vì sợ hãi. Vì vậy cả hai sẽ được tặng nhiều quà khủng hơn. Quay lại thực tại, nghe Long khẳng định mình không hề tới nhà. Trung thoáng cau mày khó hiểu. Tuy nhiên, hắn nhanh chóng gạt bỏ chuyện đó sang một bên, dục Long cùng tới nghế địa để bắt đầu buổi live stream. Sắp xếp đồ nghề xong, Trung bật máy quay. Các cảnh hù dọa giản dựng diễn ra trơn tru. Khán giả trong phiên live vô cùng hào hứng. Mọi thứ đều ổn cho đến khi Trung tiến đến trước một ngôi mộ mới. Trung khửng lại, ánh mắt thoáng chút e dè khi nhận ra ngôi mộ trước mặt chính là mộ của Duy. Người bạn yếu mệnh vừa qua đời không lâu. Tim hắn đập thỉnh thịch, không biết nên tiến tiếp hay quay đầu rời đi. Đúng lúc đó một bóng trắng mờ ảo từ từ hiện ra trên ngôi mộ. Trung giật mình lùi lại một bước, nhưng rất nhanh hắn lấy lại bình tĩnh. Chắc chắn đây là trò giàn dựng của Long. Trung tự nhủ. Dựa vào phản ứng sợ hãi của khán giả trong live, hắn không khỏi cười thầm trong bụng. Tuy nhiên khi đọc được một bình luận, nụ cười của hắn chợt tắt. Trời đất, mọi người nhìn kỹ đi. Hình như bóng ma kia là Duy, bạn vừa mới mất của anh Trung thì phải. Trung lập tức quay đầu nhìn lại ngôi mộ, nhưng bóng trắng đã biến mất từ lúc nào. Sự biến mất đột ngột khiến hắn rủng mình. Liếc nhìn đồng hồ, thấy đã đến giờ kết thúc buổi live, Trung nói vài câu với khán giả đội tắt máy. Long từ phía sau một ngôi mộ bước ra, miệng cười toe toét. "Sao rồi, hôm nay kiếm được kha khá chứ?" Chung gật đầu cười khượng. Ừ, cũng ổn. Bạn nói mày làm kiểu gì mà như thật thế, tao còn tưởng." Nghe đến đây nụ cười trên mặt Long bỗng cứng lại, hắn nhíu mày nhìn Chung, giọng đầy khó hiểu. "Mày nói gì vậy? Tao có làm gì đâu?" Chung sững người. Không phải mày giàn dựng à Vậy vậy cái bóng trắng đó Như chợt nhận ra điều gì Mặt trung tái đi Hắn vội vàng thu dọn đồ đạc Chẳng nói chẳng rằng nhảy lên xe Phóng đi như chạy trốn Lòng đứng đó ngơ ngác không hiểu Chuyện gì vừa xảy ra Về đến nhà Trung không kịp dựng xe Mà để ngã rầm trước sân lao thẳng lên phòng Đóng sầm cửa lại Chủng chăn kín đầu Hắn nằm co ro Thì thoảng đun lên bần bật bóng trắng đó chắc chắn là duy Nó về tìm mình báo oán ý nghĩ này cứ xoáy sâu vào đầu khiến hắn không thể bình tĩnh là nó đúng là nó trung tự lẩm bẩm chắc chắn những chuyện kỳ dị gần đây đều do nó làm nó muốn khủng bố tinh thần mình khiến mình phát điên đuổi giết mình sự hoảng loạn khiến trung không tài nào ngủ được suốt đêm sáng hôm sau với hai mắt thâm quầng Trung lửa đửa bước xuống gác, nhìn con trai trong bộ dạng mệt mỏi. Ông Kiên chỉ biết thở dài không nói gì. Bất ngờ Trung hỏi. Mẹ đỡ chưa bố? Câu hỏi khiến ông Kiên sững người, nhìn Trung với ánh mắt nghi hoặc. Sao hôm nay mày lại quan tâm đến mẹ thế? Trung không đáp, chỉ cúi đầu ăn sáng. Sau khi ăn xong hắn đứng dậy, lặng lặng đi vào phòng mẹ. Hắn ở trong đó khá lâu khiến ông Kiên cũng tò mò không hiểu con trai mình đang làm gì. Đến khi bước ra, khuôn mặt Trung thoáng hiện nét đắc ý. Không nói gì, hắn leo lên xe phóng thẳng đi. Theo lời chỉ dẫn của mẹ, Trung tìm đến một ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong con hẻm Dựng xe trước cổng, hắn đứng quan sát xung quanh. Không hiểu sao, không gian ở đây khiến Trung cảm giác như có đôi mắt vô hình luôn dõi theo mình. Khẽ câu mày hắn hít một hơi sâu Đẩy cánh cổng kéo kẹt bước vào Đang đứng tần ngần trước cửa Trung giật mình khi nghe từ bên trong vọng ra Một giọng nói trầm khàn Đã tới rồi Sao còn không vào Trung đưa mắt nhìn quanh xem Có camera hay thiết bị ghi âm nào không Nhưng không thấy gì thầm thán phục ông thầy Hắn hít một hơi sâu Đưa tay đẩy cổng bước vào Vừa tới bậc cửa Giọng ông thầy lại vang lên Lần này là một tiếng quát lớn. Đứng lại, ai cho mày vào? Màu cút đi. Trung giật bắn người mồm miệng lắp bắp. Dạ, th th thưa thầy, bạn ấy thầy có cho gọi con mà. Bên trong ông thầy ngồi quay lưng lại không vội đáp. Sau một lúc ông ta ra hiệu cho Trung bước vào và trầm giọng hỏi. Cậu là ai? Tại sao lại tới được đây? Ta đã không xem hay giúp ai rất lâu rồi. Dạ con chào thầy, con tên Trung tìm đến đây là nhờ mẹ con chỉ đường ạ. Nghe đến đây ông thầy từ từ quay đầu lại, đôi mắt trắng giã khiến Trung tái mặt. Thầy cất giọng. Mẹ cậu tên gì? Trung lắp bắp nói ra tên mẹ mình. Nghe xong khuôn mặt ông thầy giãn ra bật cười. cười. Thầy ra là cháu. Sao? Gây nghiệp rồi đến đây nhờ ta giúp đỡ hả? Lời nói của ông thầy khiến Trung như bị xét đánh ngang tai Mặt hắn trắng bệch ngã ngồi xuống đất Hắn cố bảo chữa à, Dạ, không ạ Thưa thầy, con chỉ đi khám phá tâm linh nên bị vong theo ám thôi Chưa để Trung nói hết câu, ông thầy cười ha ha <cười> Cháu có thể qua mặt kẻ phạm tục Nhưng làm sao qua mắt được ta Cháu có biết khi cháu đến đây nó cũng theo cháu tới không? Trùng đun đẩy giọng khản đặc. Nó, thầy nói đến ai à? Còn tới đây một mình mà. Ông thầy hít mắt nghiêm giọng. Bà nãy, ta thấy có một phong nam chạc tuổi cháu đi theo phía sau. Xung quanh vong hồn đó tràn ngập oán khí. Nó sắp hóa quỷ rồi. Nếu không sớm hóa giải, cháu sẽ chết dưới tay nó. Nghe tới đây trùng hốt hoảng, túm chặt lấy tay ông thầy van nài. Thầy ơi! Xin thầy cứu con Con không muốn chết đâu Ông thầy khẽ nhíu mày Giọng trầm lạnh Vậy thì phải nói thật Kể cho ta toàn bộ sự thật Nếu cháu dám nói dối một câu Ta cũng không cứu được cháu đâu Trung cắn môi trong đầu tràn ngập những toan tính Nếu mình nói thật Mình sẽ bị bắt giam Không, sự nghiệp đang lên Mình không thể để mọi thứ sụp đổ được Hay là Nghĩ vậy hắn bắt đầu bịa chuyện Thật ra vòng năm đó là bạn thân của con Chúng con làm ăn chung Nhưng vì mâu thuẫn con lỡ tay đánh cậu ta bị thương rồi bỏ đi Không ngờ vài ngày sau con nghe tin cậu ta bị giết hại dã man Có lẽ vì vậy mà cậu ấy oán hận Đi theo ám con Nghe xong ông thầy nhìn thẳng vào mắt chung Đôi mắt trắng giả đầy nghi hoặc Cháu chắc chắn đây là toàn bộ sự thật Trung vội thề thốt Con xin thề Nếu con nói dối con sẽ bị xe tông chết Ông thầy hử lạnh Không cần thề độc như vậy, đợi chút. Ông đứng dậy đi tới một chiếc hộp gỗ trên ban thờ, lấy ra một cây cọc lớn và hai lá bùa màu vàng được gói cẩn thận. Đưa đồ vật cho trung. ông dặn. Cầm lấy, đem cây cọc và hai lá bùa này đến mộ của vong nam đó, đóng cọc xuống đất và trôn bùa dưới bát hương. Qua một trăm ngày, nó sẽ bị bắt xuống âm ti, không thể về quấy phá cháu nữa trung nhận lấy những ánh mắt thoáng ái ngại thầy ơi như mộ của cậu ta được xây thành lăng rồi làm sao con cắm cọc hay chôn bùa được ông thầy thản nhiên đáp trong các lăng mộ luôn có chỗ để nhang hoặc bát hương cháu chỉ cần đóng cọc xuống đó chôn bùa dưới chân bát hương là được sau khi nhận lời chỉ dẫn trung cảm thấy nhẹ nhõm hơn rời khỏi nhà ông thầy hắn hít một hơi dài lòng thầm nghĩ chỉ cần xong việc này, vong hồn của duy sẽ không thể làm phiền mình nữa. về đến nhà, trung dựng xe, nghênh ngang đi lên phòng, khóa cửa lại. hắn nằm dài trên giường, đánh một giấc tới chiều. sau khi tỉnh dậy, trung chuẩn bị đồ nghề, sẵn sàng cho kế hoạch dơ bận của mình trong đêm. đêm hôm đó, sau khi live stream kết thúc, trung ra hiệu cho long về trước, đợi long rời khỏi nghĩa địa. Hắn bắt đầu thực hiện kế hoạch Đúng như lời thầy Ngọc nói Trên ngôi mộ lát gạch mới của Duy Có một khoảng trống nhỏ dùng để đặt bát hương Trung đưa tay nhấc bát hương lên Cẩn thận đặt sang một góc Sau đó hắn lấy cây cọc gỗ lớn mang theo Đóng mạnh xuống đất Tiếp đó hắn đổ cho trong bát hương ra Và nhét hai lá bùa vàng vào bên trong Mọi việc xong xuôi Trung sắp xếp lại mọi thứ như cũ Không để lại dấu vết gì khả nghi rồi nhanh chóng rời khỏi nghĩa địa Coi như không có chuyện gì xảy ra Một tuần sau Đêm hôm đó bà Hường đang ngủ thì bỗng giật mình tỉnh dậy Cảm giác bất an khiến bà đưa mắt nhìn quanh Đột nhiên bà giật nảy mình Xuyết hét lên khi thấy một bóng trắng lờ mờ đứng cuối giường Sau vài giây kinh hãi Bà giận lấy lại bình tĩnh Tim đập thình thịch Bà lắp bắp gọi Duy, là con đúng không? Không có tiếng trả lời Bóng trắng vẫn đứng im lặng Đôi mắt buồn bã và u uất nhìn bà Khi đôi mắt quen với bóng tối Bà nhận ra bóng dáng quen thuộc ấy Không phải con trai mình Nước mắt lưng tròng Bà nghẹn ngào Bố Duy, là ông phải không? Sao bây giờ ông mới chịu quay về gặp tôi? Bóng trắng không nói gì Chỉ im lặng một hồi lâu Rồi dần biến mất vào màn đêm Khi bóng dáng ấy hoàn toàn tan biến Một giọng nói trầm khàn vang lên tựa như vọng lại từ xa xăm Bà ơi Mộ con mình bị yểm rồi Bà Hương hoảng hốt Ông nói gì Mộ của con mình bị yểm sao Là ai làm Ông nói rõ cho tôi nghe đi Nhưng không gian xung quanh Chìm vào tĩnh lặng Ngoài tiếng thở gấp của chính mình Bà không nghe thấy gì nữa Bật đèn bà đi tới ban thờ trầm Hương rồi chắp tay khấn ông ơi có phải ông về báo cho tôi biết không yên tâm sáng mai tôi sẽ ra mộ thằng bé xem xét tôi nhất định không để ai làm điều xấu ảnh hưởng đến linh hồn nó sáng hôm sau bà hường dậy sớm dọn dẹp nhà cửa rồi ra chợ mua ít hoa quả đạp xe tới nghĩa địa bà đẩy cánh cổng rì xét tạo ra những tiếng kẽo kẹt rợn người đến ngôi mộ được xây cất đàng hoàng của duy bà bày hoa quả lên đĩa châm hương nhưng khi định cắm nhang vào bát bà bỗng khựng lại bát hương nghiêng sang một bên như thể đã bị ai đó đụng vào nhưng không đặt lại ngay ngắn nhớ tới lời ông hậu báo mộng đêm qua linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành bà hường nhấc bát hương lên kiểm tra đất bên dưới có dấu hiệu bị đào bới rồi lấp lại tay bà run rẩy bà cào lớp đất phía trên và kinh hoàng khi phát hiện một cây cọc gỗ đỏ thẫm hai tay bà run lẩy bẩy vô tình làm rơi bát hương xuống đất tiếng vỡ trang khiến bà ngã quỵ xuống ánh mắt nhòe đi vì lo lắng bát hương vỡ là điểm gở linh cảm điều chẳng lành bà thở dài đưa tay nhặt từng mảnh vỡ bỏ vào túi khi hốt cho trong bát hương bà sững người hai lá bùa vàng được bọc cẩn thận trong túi bóng nhỏ hiện ra nhíu mày bà cầm hai lá bùa lên xem xét nhưng không hiểu chúng là gì bà đành bỏ bùa và cây cọc vào túi cùng các mảnh vỡ Dọn dẹp xong rồi nhanh chóng đạp xe về nhà Dừng xe trước nhà thầy Bảy Bà Hường vội vàng bước vào bên trong Thật may Thầy vừa đi làm lễ cho một gia đình gần đó về Vừa nhìn thấy thầy Bà Hường mừng rỡ tiến đến Dạ con chào thầy Thầy vừa đi đâu về vậy ạ Thầy Bảy tuy đã có tuổi Nhưng vẫn rất tinh tường Nhìn bà Hường cười đáp <cười> À chị Hường đấy hả Tôi vừa qua nhà hàng xóm giúp họ làm lễ tạ. Hôm nay chị tìm tôi có chuyện gì vậy? Bà Hường không chần chừ lấy trong giỏ ra túi ni lông đựng những thứ tìm được ở mộ Duy. Đưa cho thầy giọng đầy lo lắng. Thầy xem giúp con. Hôm nay con đã dọn mộ cho thằng Duy thấy có cây cọc này cắm sâu xuống mặt mộ. Và hai lá bùa này bị trôn dưới bát hương. Con không biết đây là thứ gì, sợ có chuyện chẳng lành. Thầy Bảy nhận lấy, cẩn thận quan sát từng món. Vừa xem gương mặt thầy bỗng đanh lại Đôi tay khẽ run đầy Sau một hồi thầy ngước lên nhìn bà Hường giọng trầm hẳn Đây là bùa yểm Loại này được làm ra để giam giữ Linh hồn người đã khuất Không cho họ về nhà hay tìm đến kẻ đã yểm mộ Để báo án Bà Hường sững sờ lặng đi vài giây Thầy tiếp tục Rất có thể có kẻ bị vong hồn Thằng Duy đeo bám Quá sợ hãi nên nhờ một thầy cao tay Trấn yểm mộ nó Nó để một trăm ngày linh hồn thằng bé sẽ bị ép xuống âm ti không thể trở lại dương gian nữa. Nghe đến đây bàn tay bà hưởng siết chặt khuôn mặt đỏ bừng vì giận dữ. Bà không thể ngờ kẻ nào đó lại độc ác đến mức yểm mộ con trai bà. Trong lòng bà càng dấy lên một nghi ngờ lớn. Có khi nào kẻ yểm mộ cũng chính là kẻ đã sát hại con mình? Tại nhà Chung hắn đang thảnh thơi hưởng thụ cảm thấy như vừa chút được gánh nặng lớn. Từ ngày làm theo lời thầy Ngọc, vong hồn duy không còn quấy phá, khiến hắn yên tâm tận hưởng cuộc sống. Từ ngày trôi qua, quà tặng và số dư tài khoản từ khán giả cứ tăng lên, làm hắn ngập tràn tự mãn. Trung đinh ninh rằng mọi tội ác của mình sẽ mãi được trôn vùi, nhưng hắn không hề hay biết quả báo đang đến gần. Tối hôm đó, Trung tiếp tục live stream. Vì Long có việc đột xuất, hắn phải một mình đi khám phá nghĩa địa. Không có người phối hợp giàn cảnh Trung bước đi rụt rè dò dẫm từng bước Khi tới ngôi mộ của Duy Hắn cảm thấy đôi chân bỗng như nặng trĩu. Tuy vậy nghĩ đến việc đã trấn yểm mộ Trung tự trấn an Hắn ngồi xuống bệ mộ Lấy ra một bộ cầu cơ để chơi lớn Theo lời hứa với khán giả Sắp bàn cầu cơ xong Trung thay thế người chơi bằng một quả trứng dựng đứng Và que hương Khấn xong que hương bắt đầu chuyển động Trùng cất tiếng hỏi, giọng hơi run. À, cho hỏi người tới đây là ma hay quỷ. Que hương dừng lại ở chữ quỷ. Trùng tái mặt, nuốt nước bọt nhưng vẫn cố hỏi tiếp. Vị đang ngự ở đây muốn gì? Que hương di chuyển, ghép các chữ cái lại thành một từ duy nhất. Chết. Mồ hôi lạnh túa ra nhưng hắn vẫn cố gắng hỏi. Có thể cho tôi biết tên người đang ngự được không? Que hương lại quay. Lần này dừng ở tên Duy Nhìn thấy cái tên Trung hét lên thất thanh Cầm điện thoại chạy khỏi hiện trường Trong phiên live stream Khán giả liên tục bình luận Phía sau hình như có bóng trắng đang lướt theo anh Những bình luận dồn dập Làm Trung càng thêm hoảng loạn Hắn ngã sóng xoài xuống đất Lồm cồm bỏ dậy Nhưng ngay trước mặt hắn lúc này là một bóng trắng Đôi mắt đỏ rực của bóng trắng Chảy máu liên tục Tiến gần khiến Trung sợ đến lạc thần trong cơn kinh hãi trùng gào lên mày cút đi đừng lại gần đây nhưng bóng trắng vẫn lướt tới trung cầm một cây gậy chỉ về phía bóng trắng hét lớn đừng lại đây tao tao sẽ giết mày thêm lần nữa đấy hoảng loạn đến cùng cực trung bắt đầu lảm nhảm thú nhận mọi tội ác hắn kể lại đêm định mệnh khi dùng gậy đánh duy từ phía sau không ngờ làm cậu mất mạng quá hoảng sợ hắn phi tang xác Và dựng mọi chứng cứ giả Để chống tội Tất cả những lời hắn nói được khán giả ghi lại Trở thành bằng chứng quan trọng tố cáo hắn Phẫn nộ Nhiều người gọi điện báo công an Cơ quan chức năng lập tức Cử người đến hiện trường Khi tới nơi Họ thấy chung trong trạng thái điên loạn Liên tục gào thét Dùng gậy xô đuổi những ai tới gần Bất ngờ hắn vùng khỏi tay một công an Chạy thục mạng ra đường lớn Trong cơn hoảng loạn chúng không để ý phía trước có một chiếc xe tải đang lao tới tiếng phanh xe rít lên nhưng không kịp cơ thể hắn bị nghiền nát chỉ còn lại cái đầu với đôi mắt mở trừng trừng như thể hối hận muộn màng sáng hôm sau cơ quan công an triệu tập hai gia đình bà Hương và ông Kiên để làm việc khi biết duy bị chính người bạn thân sát hại bà Hương ngã quỵ khóc ngất ông Kiên cũng lặng đi ôm mặt không nói lời nào thi thể Chung được bàn giao lại cho gia đình để lo hậu sự. Tối hôm đó trong giấc mơ, bà Hương thấy Duy trở về. Nhưng lần này gương mặt cậu ràng rỡ, tươi tắn lạ thường. Duy mỉm cười, nhẹ nhàng nhìn mẹ, rồi dần tan biến trong màn sương. Câu chuyện đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, đồng hành cùng với Thuận nhé. Chúc quý vị ngủ ngon Tối ngày mai chúng ta sẽ gặp lại lúc 21 giờ nhé.